Con đường bá chủ, chương 2396, cục diện nghịch chuyển, tiểu vũ kết giới, khi bốn chữ từ trong miệng đao dạ lan vang lên, vạn ứng thiên đang đứng ở lân cận nhất thời toàn thân co rúm lại, một cảm giác hoang đường đến cực điểm cuộn trào, theo bản năng gầm lên nhắc nhở, cẩn thận, đáng tiếc mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một kết giới huyền bí mang theo quy luật của thiên địa đã lấy đao dạ lan làm trung tâm quét ra, đem tu vi của tất cả những kẻ ở bên trong phạm vi kết giới ảnh hưởng ầm ầm áp chế. Chỉ trong nháy mắt, từ những thất cảnh, ngũ cảnh chí tôn, một đám cường giả hàng đầu đột ngột cảm giác được tu vi của mình chỉ còn lại thánh đế tối đỉnh. Làm sao có thể, trong lúc bọn hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Đao dạ lan lại làm ra hàng loạt động tác, khen, khen, kiếm ngân động thiên, kích trích vang trời, lạc hồng kiếm cùng xích tà kích bá đạo xuất hiện, một nửa thiên không nhuộm đỏ, một nửa thiên không hóa đen, hai kiện binh nhân tộc vừa ra. Lập tức dọa cho Hắc Lan Vương Đao trong tay Đao Lan Minh rung rẩy kịch liệt, mà bởi vì ở khoảng cách gần nhất với Đao Dạ Lan, Đao Lan Minh liền trở thành mục tiêu bị nhắm vào. Ở trong tiểu vũ kết giới, ngay cả binh nhân tộc hay yêu binh tộc cũng bị áp chế đẳng cấp xuống dưới chí bảo, bởi vì chúng nó vốn là vật sống, đều bị quy luật thiên địa ảnh hưởng. Chính điều này liền khiến sự chênh lệch đẳng cấp của Hắc Lan Vương Đao và Lạc Hồng Kiếm cùng xích tà kích không còn nữa. Sáng thế kiếm Pháp, diệt thế kích Pháp, bá lực truy 17 vị trí tôn pháp tướng đồng loạt mở mắt, bỉ ngạn hoa nở rộ, 250 hành tinh điên cuồng xoay tròn, chư thần hoàng hôn thê lương phủ xuống, văn thiên tổ phù cùng nộ bạo phát mà ra, tất cả sức mạnh dồn nén vào một kiếm và một kích, sáng thế và diệt thế, lạc hồng kiếm ngân vang, trảm thẳng xuống đầu đao Lang minh, xích tà kích nguy hiểm, hung ác đâm đến trực diện, nguy rồi, một cảm giác nguy hiểm tột cùng dâng lên trong lòng đao Lang minh, trong đầu hắn lúc này hiện lên bốn chữ không thể chống lại. Mặc dù còn chưa nhận thức rõ ràng mọi chuyện, bản năng của một cường giả vẫn khiến Đao Lan Minh cố gắng thi triển thân pháp trốn vào bóng tối, tạm lánh mũi nhọn, âm dương nguyệt hồn nhãn xoay tròn, định hồn đã được triển khai. Đao Lan Minh toàn thân cứng đờ, trơ mắt nhìn hai kiện binh nhân tộc mang theo hơi thở tử vong. Trong khoảnh khắc sống còn, hắn vẫn còn một tia ý thức để nâng Hắc Lan Vương Đao lên đón đỡ, khen, Lạc Hồng kiếm trảm diệt bị Hắc Lan Vương Đao ngăn chặn. Nhưng không sao. Bởi vì xích tà kích đã hung hăng đâm xuyên lồng ngực của Đao Lang Minh, phốt, Đao Lang Minh phun ra một nguồn máu tươi, thoát khỏi trạng thái bị định hồn, sắc mặt giữ tợn dự định rút lui, nhưng không, từ trên xích tà kích, một cổ lực lượng thôn vệ khổng lồ điên cuồng rút ra, kết hợp với đó còn có thôn thiên ma nhãn trong lòng bàn tay, Đao Dạ Lang đang mở ra, đoạt mệnh tử vong đang tước đoạt sinh mệnh từ thể nội, càng kinh khủng hơn là độc lực từ độc đỉnh đang thẩm thấu vào cả linh hồn và thân xác của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đao Lan Minh đã trúng trọn tất cả những thủ đoạn hung hiểm nhất của đối phương. Hai mắt hắn lồi ra, đồng tử đỏ ngầu, miệng sùi máu đen, biểu hiện như lệ quỷ nhìn chầm chầm kẻ đang vô tình ra tay với mình. Ngươi, là, ai, đường đường là một thất cảnh chí tôn. Hắn không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào thảm cảnh như thế này. Khuôn mặt đa dạ lang ở phía đối diện bắt đầu biến hóa, cả khí chất, dáng người, thân thể và diện mạo đều thay đổi, hóa thành một tên nam tử uy vũ tà mị. Khó thể hình dung, ngoài Lạc Nam còn có thể là ai? đông Hoa, Đao Lan Minh thốt ra hai tiếng yếu ớt, sinh cơ chính thức ma diệt, Lạc Nam lạnh lùng phất tay, đem thi thể Đao Lan Minh thu vào, biểu hiện cực kỳ gọn gàng dứt khoát, trong lòng lại hưng phấn không gì sánh được. Trời ạ, hắn vừa đích thân làm thịt một vị thất cảnh chí tôn, tuy phần nhiều là nhờ yếu tố bất ngờ, thông qua cửu phẩm chí tôn bí thuật, luyện huyết hóa thân thuật biến thành Đao Dạ Lan để tiếp cận Đao Lan Minh nhưng lúc đối phương lơ là liền toàn lực tập kích, có thể nói là dùng mưu nhiều hơn dùng lực, nhưng nói gì thì nói, việc hắn tự tay làm thịt thất cảnh chí tôn mà không nhờ đến bất kỳ ai hỗ trợ quả thật sản khoái đến cực điểm, mọi thứ diễn ra quá nhanh và nguy hiểm. Từ khi Đao Dạ Lan bất ngờ ra tay, tu vi của các vị chí tôn đột ngột bị áp chế cho đến khi hai kiện binh nhân tộc xuất hiện, thông qua hàng loạt thủ đoạn khủng bố lấy mạng của Đao Lang Minh chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Ngoại trừ vạn ứng thiên đã sớm vải ra quần, những người còn lại thậm chí chưa kịp phản ứng, là hắn. Lô Di Quân vừa mừng vừa sợ, tuy rằng nàng không hiểu vì sao Lạc Nam xuất hiện ở đây nhưng hắn vừa giúp nàng làm thịt một thất cảnh trí tôn bên phía kẻ địch, nhưng rõ ràng đối với nàng thì đây là chuyện tốt. Phạm Thanh Thuyên hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nàng đã sớm đoán được Lạc Nam sẽ tạo ra dị biến, chỉ là không ngờ thủ đoạn của hắn khủng bố đến mức này, vậy mà đánh lén giết chết một vị thất cảnh trí tôn. Có thể nói là quái thai đến cực điểm, hai nữ lôi ti nghi cùng lôi dai nghi ánh mắt sáng ngời, các nàng nghe theo lời hắn đóng vai nạn nhân, chấp nhận bị áp chế tu vi và chịu đựng thương thế để ngụy trang cho giống nhất, không ngờ lại đạt được hiệu quả lớn đến như vậy. Nam nhân này, còn gì hắn không làm được sao? Khốn kiếp, ngươi lại là kẻ nào? Cái chết của Đao Lang Minh khiến cùng Hoành Long đề phòng đến cực điểm, quay sang nhìn nhi tử cùng Liệt Long đang đứng bên người mình, hung hăng đấm ra một quyền, đùng. Đầu của cuồng liệt long chính thức nổ tung, toàn thân nát bấy thành thịt vụn, không, vừa mới giết xong nhi tử của mình, cuồng hoành long lập tức cảm giác được hắn không phải giả mạo, nhất thời nộ khí trùng thiên, ngửa đầu gào rống, tại sao lại như vậy, hắn cho rằng cuồng liệt long cũng là do kẻ địch ngụy trang biến thành như lạc nam biến thành đao dạ lan nên mới ra tay, nào ngờ trạng thái của cuồng liệt long là bị lạc nam thông qua suốt hồn pháp học được từ luyện hồn nguyện tự ấn của Tu La đại trưởng lão khống chế tạm thời mà thôi bản thân hắn vẫn là cuồng liệt long hàn thật giá thật chỉ tiếp xúc hồn pháp quá cao minh đến mức những cường giả ở đây chẳng ai nhận ra trạng thái của cuồng liệt long khác thường biến cố bất tình lình khiến cả đám người thực thi tán nhân hư âm sinh vong linh lão tổ và la âm kinh nhạn đều biến sắc mất đi một đao lang minh cường đại liên thủ trận chiến này sẽ càng thêm khó khăn với bọn hắn mau rời khỏi kết giới quái quỷ của hắn bằng không các ngươi đều phải chết vạn ứng thiên nhao nhao rống to nhắc nhở Bản thân hắn từng kinh qua tiểu vũ kết giới của Lạc Nam mấy lần, hiểu rõ sự khủng khiếp của nó. Nếu là người khác thi triển tiểu vũ kết giới thì không có gì đáng sợ, cùng lắm là chiến với nhau ở trong cùng cảnh giới mà thôi. Nhưng tên quái thai yêu nghiệt Lạc Nam lại có thể giết cường giả bên dưới chí tôn như giết gà, vậy nên tiểu vũ kết giới mới trở nên đáng sợ đến mức như vậy. Nhận ra tình hình, các vị chí tôn lập tức thi triển thân pháp muốn thoát tiểu vũ kết giới, chạy đi đâu. Nào ngờ lạc nam lại cất tiếng cười rằng, vĩnh hằng bóng tối, sâm lâm hắc ám, một trong ba loại vĩnh hằng thuộc tính mạnh nhất đạt được từ tụ bảo tinh tu la giáo thông qua nguồn năng lượng khổng lồ từ bá lực che thiên phủ địa tiến ra. Lấy lạc nam làm trung tâm, một khu rừng đen kịch do bóng tối sinh sôi, đem thế gian vạn vật bên trong tiểu vũ kết giới nhấn chìm vào trong đó. Hàng vạn nhánh cây bóng tối, hàng vạn dây leo trói buộc, hàng vạn gai nhọn gian kín thấp trời, hàng vạn cây cổ thụ đen kịch ngăn chặn. Phong tỏa mọi đường lui, những nhánh cây, dây leo như những con hắc ám mãn xà nhanh chóng cuốn lấy tay chân của các vị trí tôn cấp cường giả, hàng vạn gai nhọn phủ kín bọn hắn, hàng vạn cây cổ thụ bao vây bọn hắn, tất cả đều là bóng tối huyền bí và nguy hiểm tạo thành, chúng nó không ngừng trói chân địch nhân, thôn phệ lực lượng trong cơ thể địch nhân. Đây chính là sự quỷ dị và khó lường của sâm lâm hắc ám, không phải tự nhiên mà nó lọt vào mắt của huyết yêu cơ và được nàng mang về chờ ngày luyện hóa, không thể. La Âm kinh nhạn mặt đẹp trở nên khó coi, điều động mái tóc của mình loạn vũ, cố gắng tàn phá hắc ám sâm lâm để thoát thân. Đáng tiếc chưa rời khỏi phạm vi của tiểu vũ kết giới, thực lực của nàng suy giảm dữ dội. Làm sao chống nổi hắc ám sâm lâm với lực lượng bá đỉnh cung cấp không ngừng? Bất kể là bao nhiêu sợi tóc chém nát khu rừng, chúng nó lại một lần nữa hồi phục và cuốn lấy nàng, liên miên không dứt. Ở các phương hướng xung quanh, những người khác cũng cực kỳ chật vật, bị sâm lâm hắc ám đeo bám như đĩa pháp thoát ra, nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó, Bất Hủ Kinh Văn, Lạc Nam nhếch miệng cười tà, thông qua ngữ văn đem Bất Hủ Kinh Văn dung hợp vào Hắc Ám Sâm Lâm khiến toàn bộ khu rừng đen kịch âm u và nguy hiểm trở nên không thể bị phá hủy. A a a a a, Hống Kiếp, Thật kỳ tán nhân hiếm thấy bất lực ngửa đầu nộ hống, dao mổ heo trong tay bị hắc ám khóa chặt, toàn thân bị hàng vạn sợi dây leo đen kịt kéo giãn ra, ngay cả cử động cũng không tài nào làm được. Kết cục của cùng Hoành Long và hư âm sinh không hề ngoại lệ, vừa phẫn nộ, vừa bất lực, vừa tràn ngập bất an, chỉ có vạn ứng thiên là phản ứng nhanh nhất ngay từ đầu, thoát được tiểu vũ kết giới khi Lạc Nam vừa mới thi triển, trong lòng sinh ra ý niệm đào tẩu, đây, đây còn là người không, Phạm Thanh Thuyên, Lôi Di Quân nhìn thân ảnh của Lạc Nam từ phía sau, chỉ thấy hắn như một vị hắc ám chủ thần đang đùa nghịch một đám con mồi bên trong bóng đêm. Mặc cho bọn hắn kêu gào thê thảm vẫn dần bị bóng tối âm u bao trùm và cắn xé, không hổ là vị hôn phu của ta. Lôi dai nghi rung đùi đắc ý, quá xoái rồi, lôi tiên nhi ánh mắt như ánh sao, bỗng nhiên kéo tay lôi dai nghi cười ngọt ngào, nhận ta làm muội muội được không tỷ? phải xem biểu hiện của ngươi nha. Lôi dai nghi ra dáng phong phạm chính thất nói, lạc nam dở khóc dở cười quá, các ngươi còn đợi ta làm hết hay sao, đầu tóc hắn đã đầy mồ hôi lạnh, việc bạo phát chiến lực khủng khiếp. Duy trì tiểu vũ kết giới và hắc ám xâm lâm quá lâu khiến hắn có chút suy kiệt, hiện tại chỉ có thể khống chế địch nhân, vô pháp ra tay tiêu diệt, phạm thanh thuyên cùng lôi di quân bừng tỉnh, cả hai không chút do dự gia nhập chiến trường, hung hăng phát động tấn công đánh vào hư âm sinh, đừng mà! Hư âm sinh tuyệt vọng cầu khẩn, đáng tiếc hai nữ đã sớm ghi một tên độc tu âm hiểm như hắn, vừa ra tay chính là toàn lực, phốt, hư âm sinh chính thức thần hồn câu diệt một đời hoàng đế của hư độc chí quốc chết thảm, hú. lúc này bỗng nhiên có tiếng sói tru đầy thảm thiết mang theo vô tận tự ý. đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy hắc lang vương đao của đao lang minh sau khi mất chủ đang bị xích tà kích và lạc hồng kiếm đè ra đánh, tôn nghiêm bị khi nhục, chủ nhân đã không còn, hắc lang vương đao quyết định liều mạng. nó dồn nén tất cả lực lượng của một thanh yêu binh tộc cao cấp, ầm ầm tự bạo, không xong. xích tà kích và lạc hồng kiếm vội vàng trở về đan điền của lạc nam. Yêu binh tộc tự bạo có thể làm tổn hại đến cả binh nhân tộc như các nàng. Đùng đùng đùng đùng, lạc nam biến sắc, không ngờ đến Hắc lan vương đao này lại quyết đoán đến như vậy, lựa chọn tự bạo mà chẳng cần cân nhắc đường lui nào khác. Hoành, kinh thiên động địa như bom nguyên tử công phá tất cả. Phốt, lạc nam bị chấn đến thổ huyết, yêu binh tộc tự bạo khiến tiểu vũ kết giới và sâm lâm hắc ám của hắn cùng lúc nổ tung, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Tốt rồi. Đám người cùng hoành long mừng rỡ như điên, chẳng ngờ hắc lan vương đau liều chết lại giúp bọn hắn giữ được mạng, chẳng những tu vi phục hồi mà còn thoát khỏi khống chế. Tiểu súc sinh đi chết, bọn hắn gầm lên phẫn hận, toàn lực ngưng tụ thế công nhắm đến Lạc Nam Anh Tạc, tên tiểu tử này xém chút làm cả bọn đi đời nhà ma, không hận hắn còn có thể hận ai. Nhưng lúc Lạc Nam suy yếu muốn đem hắn nghiền thành cặn bã, hừ, còn có chúng ta. Phạm Thanh Thuyên cùng lôi Di Quân cũng hồi phục tu vi. Lập tức ngăn chặn trước mặt Lạc Nam bảo vệ, bí thuật Tu La Lao Ngục, La Âm kinh nhạn ánh mắt lóe lên, bất chấp phản vệ không nhẹ sử dụng nguyên âm thi triển bí thuật, vù, vù vù vù vù vù vù, hàng loạt sợi tóc của nàng bắn ra khỏi đầu, kích thước biến lớn thành những thanh sắc khổng lồ giáng xuống, như một tòa lao ngục phong tỏa thiên địa, vây nhốt Phạm Thanh Thiên cùng Lôi Di Quân vào bên trong, nát cho ta. Lôi Di Quân cầm Thiên Pháp phủ đập mạnh, Phạm Thanh Thiên điều động Vĩnh Hằng Thiên Luân xoay tròn công pháp, Nhưng mà bất chấp thế công của các nàng mạnh đến cỡ nào đều không thể phá được lao ngục đang vây nhốt, vô ích thôi, thông qua nguyền âm, ta đã nguyền rũ tu la lao ngục tồn tại trong một nén nhang không thể bị hủy hoại. Khóe môi la âm kinh nhạc rỉ máu, nàng hờ hững lên tiếng, các ngươi trơ mắt nhìn tiểu nam nhân của mình chết thảm đi thôi, vậy sao? Lạc nam trêu tức hỏi, nếu ta đem nó dịch chuyển đến nơi khác thì thế nào, không gian pháp tướng sừng sững hiện ra sau lưng hắn, pháp tướng thần thông càng không chuyển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 Đông hoa cung mạnh liệt bắn ra, khuyết hàng lệ, cốt nữ, lê sa, tuyết mộng, yên thê chúng nữ đạp không bước ra, nhìn vẻ mặt khó coi của các chí tôn cường giả, Lạc Nam điềm nhiên cười, trận chiến lúc này mới thực sự bắt đầu, con đường bá chủ, chương 2397, Lạc Nam độc chiến thất cảnh chí tôn, ngươi đã làm cách nào? Ngươi chỉ mới là thánh hoàng, làm sao có thể thi triển pháp tướng thần thông, la âm kinh nhạn lạnh lùng lẫn không dám tin chất vấn? Nhìn thấy tu la lao ngục mà mình tự tin và hao phí tâm huyết tạo ra bị hóa giải một cách dễ dàng như thế, bất kỳ ai cũng cảm thấy gặp đã kích và muốn tìm hiểu rõ ràng. Đáng tiếc lúc này Lạc Nam lại không muốn giải thích, điều hắn muốn làm là đem tất cả địch nhân đang có mặt làm thịt. Một thánh hoàng thi triển pháp tướng thần thông rất dễ khiến người ta liên tưởng sâu xa về cấm kỵ. Đối với Phạm Thanh Thuyên và lôi Di Quân, Lạc Nam có biện pháp đối phó, cùng lắm thì đặt điều kiện với Thập thánh Huyên để nàng ra tay hàng phục. Nhưng còn những kẻ địch như cung Hoành Long đám người, tình thế bắt buộc phải tiêu diệt, vì thế nên để không mất thời gian, Lạc Nam trực tiếp triệu hoán chúng nữ tuyết mộng, yên thê, huyết hàng lệ, tham chiến, lợi dụng ưu thế áp đảo về mặt số lượng tiến hành vây giết, ầm ầm ầm, đã quá hiểu ý đồ của cung chủ, từ bên trong đông hoa cung và đông hoa sơn trang, vạn hoa trận cùng tàn hoa trận mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt, hai tòa sát trận kinh thiên động địa đã phong tỏa toàn trường ngăn chặn tất cả có ý định chạy trốn, từng cánh hoa mang theo uy thế khủng bố có thể xoắn nát tất cả, đặc biệt là Vân Duyên lại trấn thủ cục diện, liên tục ném ra phù chú cấp chí tôn để gia tăng sức mạnh cho hai tòa sát trận, khốn nạn. Vạn Ứng Thiên sắc mặt tái mét, có cảm giác kịch bản quen thuộc lặp lại, ban đầu hắn phản ứng rất nhanh chạy khỏi tiểu vũ kết giới, nhưng hiện tại lại bị hai tòa chí tôn sát trận một lần nữa vây khốn rồi, thấy Vạn Ứng Thiên cứ chờ thời cơ tìm hướng đào tẩu. Nhát còn hơn chuột, vong linh lão tổ phẫn nộ mắng, ngươi ở lại đánh cho chúng ta, chạy cái rắm a? đúng vậy, chưa đánh sợ gì thất bại. Cùng hoành long nghiến răng nói, hai ả cũng đã trọng thương, đám kia tuy nhiều nhưng tu vi thấp, chưa biết mèo nào cắn miễu nào đâu, đã đến mức độ này, chỉ có thể chiến. Thực thi tán nhân trầm giọng tán thành, bản thân lão là một tán tu, tuy rằng tiêu giao tự tại nhưng lại không có nội tình hùng hậu, nếu lần này không chơi đến cùng mà lựa chọn chạy trốn. Vậy ngày sau sẽ bị thất thập tông cùng đỉnh lôi chí quốc sang lùng đến phát điên. La âm kinh nhạn không nói lời nào nhưng đã chủ động triệu hoán chí tôn pháp tướng, thái độ chẳng cần nói cũng biết. Vù vù vù vù, khói đen mờ mịt chẳng biết từ đâu kéo đến, lẳng lặng hội tụ sau lưng la âm kinh nhạn Khói đen tảng đi, một tôn chí tôn pháp tướng quỷ dị hiện ra, đó là một chí tôn pháp tướng nữ nhân khổng lồ với hình thù vừa quyến rũ vừa dữ tợn. Sở hữu thân hình tuyệt mỹ với những đường cong trí mạng nhưng khuôn mặt lại giống như lệ quỷ, toàn thân đen kịt vô cùng hung thần ác sát, làn khói xung quanh cơ thể nó lại mang đậm hơi thở nguyền rủa âm u và nguy hiểm, tạo cảm giác bất an ngập tràn cho người xung quanh. Đại Nguyên La Sát Tướng, xếp hạng thứ 38 trên pháp tướng bảng. Ánh mắt tuyết mộng khẽ ngưng, nàng đã nhận ra lai lịch của chí tôn pháp tướng này. Đại Nguyên La Sát Tướng tương truyền là chí tôn pháp tướng cường đại cho nhân vật tinh thông nguyên rủa. Mỗi một công kích của nó đánh ra đều sẽ mang theo nguyền rũ chi lực tác động trực tiếp vào đối thủ, cực kỳ quỷ dị và khó đối phó. Người chúng phải nguyền rũ sẽ không thể hồi phục thương thế theo kiểu thông thường. Nhưng tuyết mộng vẫn tự tin bước lên, trong trẻo lạnh lùng nói, để tiếp thân ứng phó, đại nguyền la sát tướng có nguyền rũ chi lực đủ để ăn mòn và tiêu hủy rất nhiều chí tôn pháp tướng khác. Nhưng vĩnh cửu tuyết băng tướng của nàng lại là tồn tại vĩnh cửu không thể phát diệt sẵn sàng nên tiếp tất cả nguyền rủa chi lực mà chẳng sợ bị sói mòn. Quả nhiên khi nhìn thấy vĩnh cửu tuyết băng tướng của tuyết mộng hiện ra, ánh mắt la âm kinh ngạc hơi nhíu lại, hừ một tiếng, muốn thách chế ta. Hãy xem lại tu vi của ngươi. Hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra ý đồ của tuyết mộng là muốn dùng vĩnh cửu tuyết băng tướng thách chế đại nguyền la sát tướng, nhưng đừng quên tu vi giữa hai người trên lệch tận ba tiểu cảnh. Tuyết mộng chẳng nói tiếng nào, tuyết linh phân thân mang theo tuyết mộng cung đã xuất hiện bên cạnh nàng kiến nhiên tuyết mộng cũng biết một mình không thể chống lại được la âm kinh nhạn, còn có chúng ta đã muốn lấy đông hiếp yếu yên thê cốt nữ và lê sa cũng tiến lên hiệp trợ tuyết mộng triệu hoán chí tôn pháp tướng cường đại của các nàng, các nàng thừa hiểu la âm kinh nhạn khó đối phó, nên quyết định toàn lực vây công. về phần huyết hàng lệ, nàng đã sớm tìm đến vạn ứng thiên cười tủng tiễn ngự huyết hồn tướng lãnh khốc ở sau lưng, trong tay là thực không huyết chùy sẵn sàng thi triển bạo lực với ngự huyết hùng tướng. Vạn ứng thiên đụng độ huyết hàng lệ chẳng khác nào con trai ngoan gặp mẫu thân, chỉ có thể bị đè ra đánh, trong thoáng chốc, bên phía địch nhân chỉ còn lại ba người chưa có đối thủ là vong linh lão tổ, cùng hoành long và thực thi tán nhân, chúng ta lấy hai đánh ba. Phạm Thanh Thuyên nhìn lôi di quân đề nghị, không. Lạc Nam cười khà khà lao đến, các nàng mỗi người đánh một, còn lại giao cho ta, ngươi chẳng phải đã bị thương. Phạm Thanh Thuyên nhíu mày, yên tâm. Bản sự hồi phục của ta vẫn rất lớn. Lạc Nam vỗ vỗ lồng ngực, tuy rằng vừa rồi hắn nhận phản vệ không nhỏ, phạm vi tiểu vũ kết giới đã không thể tiếp tục mở rộng, nhưng đối chiến một người là không thành vấn đề, vậy giao thực thi tán nhân cho ngươi. Lôi di quân tán thành nói, đại thế diễn lôi hình thành lĩnh vực bao phủ lấy nàng, một chân bước ra, trong tay cầm thiên phạt phủ lao đến cuồng hoành long đập xuống đầy thô bạo, phạm thanh thuyên cũng chẳng nói thêm lời nào, tỉnh hằng thiên luân xoay tròn. Chủ động lao đến vong linh lão tổ, nàng có hơn chục loại vĩnh hằng thuộc tính hộ thân, hồn tu đừng mong công kích vào được linh hồn của nàng, vong linh lão tổ gặp phải phạm thanh thiên xem như xui xẻo, lạc nam chết chết miệng, hai nữ cường nhân này xem như còn có lương tâm, giao kèo dễ nhất cho mình. Thực thi tán nhân tuy rằng được xưng là đệ nhất cường giả tán tu, nhưng chỉ mạnh sau khi những tán tu khủng nhất thuộc kiêu hùng ban chết sạch mà thôi, tán tu sướng ở tự do tự tại không bị ràng buộc bởi thế lực nhưng nội tình lại không thể sánh bằng các đại thế lực có thể nói thực thi tán nhân là kẻ yếu nhất trong các vị thất cảnh chí tôn ở nơi này rồi bằng không thực thi tán nhân cũng đâu đến mức sử dụng một cái dao mổ heo đã hình thành linh trí vì giết quá nhiều người làm vũ khí chiến đấu muốn đánh bại lão phu tiểu tử ngươi ăn gan hùng mật báo thực thi tán nhân thấy mình bị xem thường liền lăn lệ lên tiếng biết rằng tiếp cận lạc nam sẽ bị tiểu vũ kết giới ảnh hưởng lão ta liền giữ khoảng cách Giao mổ heo trong tay liên tục cắt không chém xuống, mang theo sát thế khủng bố và sức mạnh áp đảo của thất cảnh chí tôn. Hiển nhiên là muốn từ xa làm thịt lạc nam mà không rơi vào tiểu vũ kết giới của hắn. sắc mặt lạc nam ngưng trọng, nếu chúng phải một chiêu của thất cảnh chí tôn không phải chuyện đơn giản, vậy nên hắn đương nhiên không dại dột mà đón nhận thế công của thực thi tán nhân. Dốc hết sức bình sinh, lạc nam điều động cả thời gian, không gian, các loại thuộc tính gia tăng tốc độ, dịch chuyển tức thời. Hắn điên cuồng biến thành tàn ảnh né tránh những nhát chém của thực thi tán nhân, cố gắng tiếp cận lão ta để tiểu vũ kết giới bao trùm lấy, nằm mơ đi thằng nhãi, thực thi tán nhân bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa quay lại chém Lạc Nam, từng luồng dao khí khủng bố cắt nát không gian bắn ra liên tục, không để tiểu vũ kết giới chạm vào thân thể mình, lão gia gia, đến đây tiểu tử ôm một cái thân mật a Lạc Nam kích hoạt thêm cả yêu đạo, vận dụng khả năng của tinh không chi long để rút ngắn khoảng cách, chiên cút. Thực thi tán nhân nộ hống, tốc độ của thất cảnh trí tôn quá nhanh. Tuy rằng thực thi tán nhân chẳng có bất kỳ thủ đoạn tăng tốc nào nhưng lạc nam cũng vô pháp đuổi kịp. Cảnh tượng diễn ra nhất thời cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy thực thi tán nhân bị lạc nam đuổi chạy giữa chiến trường. Thực thi tán nhân vừa chạy vừa mắng, đồng thời liên tục chém về phía sau. Lạc nam vừa cố gắng né tránh, vừa cố gắng tiếp cận thực thi tán nhân, đồng thời yêu cầu ông ta đứng lại. Nếu người ngoài không biết. Nhìn từ xa xa còn tưởng một đôi nam nữ đang yêu đương hờn dỗi, đuổi mãi không được, lại phải chật vật né tránh thế công của lão già, Lạc Nam cũng mệt muốn chết. Hắn mở ra dò thám tương lai, muốn xem thấu quỷ đạo chạy trốn của thực thi tán nhân từ đó chặn đường. Nhưng tốc độ và ý định của thực thi tán nhân liên tục biến hóa khiến tương lai thay đổi không ngừng, Lạc Nam thật sự không thể nắm bắt. Rõ ràng khi không có tiểu vũ kết giới tác động, chênh lệch giữa hắn và trí tôn cao cấp vẫn còn chênh lệch quá lớn. Ngay cả đuổi cũng không đuổi kịp đối phương, nhưng dò thám tương lai lại giúp hắn nhìn thấy đòn tấn công của thực thi tán nhân sau khi đánh ra trước một nhịp, nhờ đó thành công né tránh, trơn trượt như cá trạch, thằng khốn quái thai này. Thực thi tán nhân trong lòng phẫn hận đến cực điểm, chưa bao giờ sẽ có ngày lão tưởng tượng ra cảnh mình bị thánh hoàng truy đuổi phải chạy thục mạng, không phải lão sợ lạc nam, cái lão sợ là tiểu vũ kết giới của hắn, một khi rơi vào, với sự khống chế dữ dội của sâm lâm hắc ám. Sợ rằng chẳng còn kiện yêu binh tộc nào tự bảo để cứu lão như lần trước, nếu Lạc Nam không có tiểu vũ kết giới, lão đã sớm đứng lại giết hắn nghìn lần như giết một con kiến, cho nên chỉ có thể ôm một bụng bực tức vừa đánh vừa lui, không dám cho Lạc Nam đến gần bán kính trăm mét. Lạc Nam lại đáng sợ ở chỗ vậy mà có thể liên tục né tránh công kích của lão, điều này khiến lão hoài nghi nhân sinh. Thánh Hoàng có thể né công kích của thất cảnh chí tôn, quả thật là nghe cũng chưa từng nghe qua. Thỉnh thoảng may mắn chém trúng một cái, hắn lại có hình nhân hắc ám hoặc trùng thế mạng chết thay, đáng ghét đến cực điểm, hừ, đừng trách ta độc ác. Lạc Nam dần mất kiên nhẫn, ánh mắt lấp lóe, khóa chặt thân ảnh thực thi tán nhân, trừng mắt mang thai, dục tiên dục tử, hai loại thủ đoạn hạ lưu bị ổi được Lạc Nam cùng lúc thi triển. Quả nhiên hắn chứng kiến thực thi tán nhân ở phía trước toàn thân bất chợt co trúng một cái, sắc mặt già nua đỏ hồng thở hỗn hển, đồng thời cái bụng trướng phồng lên. Biểu lộ sau đó chuyển sang đầy thống khổ và đau đớn, vừa sướng vừa đau, khó diễn tả thành lời, tiểu súc sinh hạ tiện, ngươi đã làm gì lão phu? Thực thi tán nhân ngửa đầu gầm rú như giả thú vì phẫn nộ, khiến lạc nam buồn bực ở chỗ tâm cảnh của lão già này quá mức kiên cố, dù bị mang thai và lên đỉnh cùng một lúc, biểu hiện cực độ khó chịu nhưng tốc độ của lão ta lại chẳng hề suy giảm chút nào khiến hắn vẫn chưa thể tiếp cận, lão già mang thai, ngươi là nữ nhân chuyển giới sao? Lạc Nam sử dụng công phu đã kích miệng lưỡi, dùng anh thiên tổ phù truyền khắp toàn trường. Những người khác nghe vậy đưa mắt nhìn, thấy bụng của thực thi tán nhân còn tròn vo như phụ nữ mang thai, cả đám nhao nhao ném đến ánh mắt quỷ dị, kinh người quá đáng. Thực thi tán nhân bị treo đến sắp phát rồ, không còn kiên nhẫn được nữa, đã ngươi muốn chết, lão phu thành toàn ngươi, từ trong nhẫn trữ vật, hai cổ thi thể chí tôn cấp thấp vô tội được lão lấy ra, chuẩn bị nuốt vào trong bụng để gia tăng chiến lực. Từ đó có sức tiếp tục cùng Lạc Nam liều mạng, nào ngờ khi Lạc Nam thấy cảnh tượng này, chẳng những không lo lắng mà còn biểu hiện mừng rỡ như điên. Bên trong mắt hắn, một cái văn tự huyền ảo bí hiển hiện ra, bí tự, thi, bí tự thi cướp được từ thiên tượng chí tôn lần đầu tiên có đất diễn xuất, trong nháy mắt, hắn đã đoạt quyền khống chế hai bộ thi thể cấp chí tôn trong tay thực thi tán nhân, ra lệnh cho chúng nó, nổ đi, đùng đùng. Hai bộ thi thể chí tôn ầm ầm tự bạo ngay khi thực thi tán nhân vừa kịp đút chúng nó vào miệng, phốt, máu tươi cùng phúng, cái miệng rộng của thực thi tán nhân nổ tung rỗng tuyết, phần đầu như muốn nứt ra, đau đến đến tê tâm liệt phế, làm sao có thể, đúng là trời cũng giúp lạc nam, bí tự thi của hắn đột ngột phát huy tác dụng nhờ vào đối thủ có sở thích cắn nuốt thi thể, đối với bí tự thi, bất kể là thi thể hay cương thi đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của nó. Trừ những thi tu có được linh trí riêng biệt như thi mộ Tuyền, thi mộ Liễu các nàng, tốc độ của thực thi tán nhân vì bị thương mà suy giảm, Lạc Nam thi triển tốc biến và dịch chuyển tức thời kết hợp lao vọt đến, tiểu vũ kết giới bao trùm, chỉ trong nháy mắt, tu vi của thực thi tán nhân ầm ầm rơi xuống thánh đế tối đỉnh, không xong. Thực thi tán nhân biến sắc, đã nhận ra tình huống cực kỳ bất lợi của mình, gần như chẳng hề do dự, lão Triệu hoán ra một chi công pháp tướng có hình dạng như thay ma khổng lồ, Toàn thân cuốn băng vải trắng, máu me đầm đìa khắp toàn thân, mang theo hơi thở tử vong nồng nặng, khi tử pháp tướng xếp thứ 59 trên pháp tướng bản. Lạc Nam cười lạnh, tu vi đã bị áp chế, triệu hoáng nó có tác dụng gì, thực thi tán nhân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hung hăng quá, bạo, đồng tử Lạc Nam co rút lại, toàn thân mãnh liệt thối lui, vạn cổ bất hủ thân bao trùm cơ thể, đùng, khi tử pháp tướng ầm ầm tự bạo, chỉ thấy Lạc Nam bay ngược như diều đứt dây. Hấp hối như người sắp chết sau đó sùi bọt mép, triệt để hôn mê bất tỉnh, không còn khí tức sự sống. Hắn không ngờ thực thi tán nhân ngoan độc như vậy, quả là lão quái vật tán tu sống thành tinh, không triệu hoán thi tử pháp tướng ra chiến đấu mà là triệu hoán để tự bạo, đánh văn lạc nam nhằm thoát khỏi tiểu vũ kết giới của hắn tác động. Kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là phong phú vô cùng. Hừ, thực thi tán nhân cũng bị thương không nhẹ khi tự bạo thi tử pháp tướng của mình. Thật khó tin một thánh hoàng có thể đem lão phu bức đến mức độ này. Thực thi tán nhân gàng giọng âm trầm, nhưng lão phu muốn ăn thịt ngươi, xem thịt của yêu nghiệt có tư vị gì, nhưng lúc lạc nam như sát chết, thực thi tán nhân xuất hiện trước mặt hắn, dao mổ heo nhắm thẳng đầu mổ xuống, khà khà, giả chết thành công, lạc nam đang chết bỗng nhiên tủng tiễm nở nụ cười, bên trong đan điền của hắn là bất tử dịch thủy đang được luyện hóa liên tục, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Thủ đoạn giả chết từ ngụy tử hồn thuật một lần nữa phát huy tác dụng khôn lường, thất cảnh trí tôn đã bị trúng kế, xúc sinh. Thực thi tán nhân chỉ kịp trú lên hai chữ, sâm lâm hắc ám cùng tiểu vũ kết giới mở ra, một lần nữa nhấn chìm lấy lão. Con đường bá chủ, chương 2398, dị biến liên tục, tiểu vũ kết giới lại đem tu vi thực thi tán nhân biên cùng áp chế xuống dưới trí tôn, rơi vào sâm lâm hắc ám trói buộc như vô tận, thực thi tán nhân không cam lòng gào thét. Làm sao ngươi còn sống? Lão không thể hiểu nổi tại sao mình đường đường là thất cảnh chí tôn lại bị một thánh hoàng giả chết lừa gạt, càng không hiểu vì sao Lạc Nam chúng phải pháp tướng của mình tự bạo nhưng vẫn sống sót. Lạc Nam không có ý định giải thích, khả nhiên điều động bá lực ở trạng thái hắc ám đem thực thi tán nhân trói buộc một cách chặt chẽ, kiếm hồn xuất ra, hung hăng bắn vào mi tâm đem thực thi tán nhân chấn đến bất tỉnh nhân sự, hắn cần bắt sống thất cảnh chí tôn làm vật hiến tế giải trừ bảo tàng động. Trước đó tuy rằng cũng có thất cảnh trí tôn vẫn lạc nhưng lại chẳng liên quan gì đến lời nguyền, quá trình hóa giải lời nguyền cần tiến hành rõ ràng, đâu phải cứ chết ở gần bảo tàng động là được. Đưa mắt nhìn quanh chiến trường, cục diện nhất thời vẫn đang dằn co kịch liệt nhưng phần thắng đã có dấu hiệu nghiêng về phe cánh của Lạc Nam. Người mạnh nhất trong số kẻ địch có lẽ là La Âm Kinh Nhạn, đáng tiếc nàng bị chúng nữ hợp lực vây công, tuy rằng Tu Vi có sự chênh lệch nhưng thắng ở sự cường đại của các trí tôn Pháp tướng hùng mạnh hơn. Đại Nguyên la sát tướng của La Âm Kinh Nhạn đã có dấu hiệu sụp đổ, liên tục bại lui. Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân đều mạnh hơn cường giả đồng cấp, vòng linh lão tổ và cùng Hoành Long không phải đối thủ của hai nàng. Vạn ứng thiên thì chẳng cần phải nói, bị huyết hàng lệ đè ra đánh đúng nghĩa, ngự huyết hồn tướng vô hiệu hóa hồn lực từ 3.000 linh hồn, đánh cho vạn ứng thiên cực kỳ biệt khuất, Lạc Nam vốn có ham muốn ngấp ngé linh hồn của vạn ứng thiên làm chất dinh dưỡng chỉ là hắn nhìn thấy huyết hàng lệ thông qua thực không huyết chùa y cũng đang say mê cắn nuốt linh hồn gia tăng tu vi liền nhún nhún vai mặt kệ nàng hành sự để huyết hàng lệ phát triển cũng tốt bên cạnh mình liền có thêm nữ cường giả đáng tin cậy một mình tuyết mộng là tứ cảnh trí tôn vẫn còn quá ít cũng may các đối thủ mà hắn đụng độ đều không sở hữu trí tôn pháp tướng cấp cao nên chúng nữ có thể thoải mái vượt cấp chiến đấu nhưng lỡ chẳng may đụng độ nhân vật như bích tiêu sư thúc tu vi vừa cao trí tôn pháp tướng lại vừa mạnh Vậy thì chỉ có thể bỏ chạy thục mạng hoặc bị đối phương đè xuống đất ma sát. Chí Tôn Pháp tướng rõ ràng quyết định phần nhiều chiến lực của một vị chí tôn, điều này càng khiến Lạc Nam quyết tâm phải giúp các thê tử vừa đúc Chí Tôn Pháp tướng cường đại, vừa phù hợp với năng lực của các nàng. Chỉ bất quá pháp tướng bản ở nguyên giới hình như có hạn, mà thê tử của mình lại có rất nhiều. Lạc Nam lắc đầu, tạm thời đem suy nghĩ ném sang một bên, cần phải nhanh chóng chấm dứt trận chiến để còn thu lấy bảo tàng động. Thế là hắn lấy ra Lạc thần cung Toàn bộ độc văn hiện lên lạc thần tiễn bắt đầu hội tụ, liên tục nhắm đến đám người vong linh lão tổ, cùng hoành long bắn phá. Xúc sinh, chúng ta ít nhất chít con mẹ ngươi A, đại chiến với Lôi di Quân và Phạm Thanh Thuyên Vốn đã cực kỳ khó chịu. Hiện tại còn bị một kẻ đứng ở ngoài dùng binh nhân tộc với độc tố mãnh liệt ngư ông đắc lợi, nhưng lúc bọn hắn sơ hở mà quấy rối liên hồi, làm sao bọn hắn có thể trụ nổi, mau thả chúng ta rời đi. Bằng không chúng ta tự bạo, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Biết không thể nào thay đổi cục diện, vòng linh lão tổ và cùng Hoành Long liền chuyển sang uy hiếp, thất cảnh trí tôn tự bảo chắc chắn là kinh động thiên địa, bất kỳ ai cũng không muốn gánh lấy. Ha ha, vậy thì cho các ngươi xuống thánh đế, Lạc Nam đã phục hồi thể trạng từ nãy đến giờ, nghe xong uy hiếp của hai người liền đem tiểu vũ kết giới một lần nữa mở ra, tu vi tất cả đều bị áp xuống thánh đế tối đỉnh, dù địch nhân muốn tự bảo cũng sẽ bị ngăn chặn kịp thời. Không xong rồi, kẻ này rốt cuộc là quái thai gì? Vong linh lão tổ, cùng Hoàng Long sắc mặt tái xanh, la âm kinh nhạn bờ môi đen tuyền nhuộm đỏ vì máu, ánh mắt âm u không biết trong lòng đang nghĩ gì. Aaaaaa, bổn tọa không cam tâm a, lạc nam xuất sinh, ta chắc chắn không tha cho ngươi. Vạn Ứng Thiên thê lương thảm thiết gào thét, ba nghìn linh hồn đã có hơn hai phần ba trở thành chất dinh dưỡng của huyết hàng lệ, một phần còn lại đã hủy diệt bên trong chiến đấu, toàn thân chính thức tiêu tan, cũng không tệ lắm. Viết hàng lệ liếm liếm khóe môi mềm mại, nàng thừa biết kiểu gì thì con hàng vạn ứng thiên này cũng có lưu lại một số linh hồn nhất định để giữ mạng ở nơi khác, chỉ bất quá sau những lần tổn thất nghiêm trọng như thế, e rằng chiến lực của vạn ứng thiên đã chẳng còn sót lại một phần mười trước đây, không còn uy hiếp lớn nữa. Má mày chớ, viết hàng lệ giết ngươi chứ không phải ta giết, vì sao lại chỉ hận ta, lạc nam khóe miệng co quắp khi nghe những lời oán hận của vạn ứng thiên, ta đã làm gì ngươi rồi hả, thanh khách vì nhìn mặt ngươi đáng ghét, huyết hàng lệ cười đến rung rẩy cả người. lúc này có thêm huyết hàng lệ liên thủ cùng phạm thanh thiên và lôi di quân, hai tên vong linh lão tổ và cùng hoành long ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, toàn bộ bị bắt sống. chỉ có la âm kinh nhạn là khó chơi nhất, dù bị vây công vẫn kiên quyết chiến đến cùng, nguyền rủa chi lực như sương khói mờ ảo vây quanh, khiến chúng nữ không dám tiếp cận. la sát chí tôn, ngươi không còn cơ hội nào khác ngoài quy hàng. Lôi Di Quân tay nâng thiên phạt phủ, lạnh lùng trong trẻo nói, ngoan ngoãn thần phục, chúng ta sẽ không nhắm vào thế lực sau lưng ngươi. Hiển nhiên chuyện lần này chưa dễ dàng kết thúc như thế, Lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên đều xém chút nữa bị ép đến đường cùng, các nàng cực kỳ phẫn nộ. Sau khi trận chiến tại đây kết thúc, các nàng chắc chắn không bỏ qua đám thế lực như cùng chiến điện, vòng linh sơn, hư độc Chí quốc hay thất thập tông, mà nếu la sát Chí tôn quy hàng, các nàng sẽ cân nhắc không đụng đến la sát ngục của nàng. Vậy sao? La âm kinh nhạn đột ngột nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhìn về phía lạc nam, thân ảnh cấp tốc biến mất, cung chủ cẩn thận. Chúng nữ đông hoa cung biến sắc nhắc nhở, lạc nam trong lòng hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào, hiện tại la âm kinh nhạn đã bị áp chế tu vi, bên dưới chí tôn hắn tự nhận vô địch, làm sao sẽ sợ nàng, yêu đạo mở ra, vận dụng đến cửu U tử hỏa của cửu U Minh tước lấy được từ phiêu tử hàm. Đây là ngọn lửa nguyền tố cực mạnh không hề kém cạnh lực lượng của La Âm Kinh Nhạn, có cửu u minh tước bao trùm toàn thân, Lạc Nam không tin La Âm Kinh Nhạn sẽ làm hại được mình. Thanh khách, La Âm Kinh Nhạn nở nụ cười như quỷ mị, vậy mà vòng qua thân ảnh của Lạc Nam, hiển nhiên ngay từ đầu nàng chưa từng nhắm vào hắn, chỉ muốn dùng hắn để qua mặt tất cả mọi người mà thôi. Gia Nghi. Phạm Thanh Thuyên biến sắc, nàng đã nhận ra mục tiêu thật sự của La Âm Kinh Nhạn là lôi Gia Nghi đang đứng phía sau. Hiện tại Lôi Giai Nghi vẫn đang cực kỳ yếu ớt vì phải thật sự bị thương để qua mặt đám trí tôn, gần như không có khả năng chống lại, dừng tay. Chúng nữ phát động công kích dữ dội, la âm kinh nhạn không quan tâm, mái tóc cuồng vũ bắn ra, hình thành một vòng xoáy ngăn chặn tất cả công kích, Lạc Nam đáy lòng siết chặt, cổ ngữ hiện ra bên trong mắt, định, dù không muốn công khai dùng cổ ngữ, nhưng đứng trước an nguy của vị hôn thê, Lạc Nam cũng không thể bận tâm, cổ ngữ định vừa ra. Lập tức định trụ toàn thân La Âm Kinh Nhạn trong một giây, nhân cơ hội đó, gia tốc tổ phù đã được Tuyết Mộng kích hoạt, nàng như ảo ảnh hiện ra đem lôi giai nghi và cả lôi tiên nhi để bảo vệ, La Âm Kinh Nhạn lấy lại tinh thần, cảm nhận được Lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên đang đánh đến, ánh mắt khóa chặt bóng lưng của Tuyết Mộng, bờ môi đen tùyn mở ra, nguyên âm ngôn thuật, sinh mệnh ràng buộc, một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị như thiên đạo quy tắc giáng xuống, nhanh chóng bao phủ La Âm Kinh Nhạn và Tuyết Mộng vào bên trong chết, lôi di quân đánh đến một búa, phúc, phúc, la âm kinh nhạn trọng thương thổ huyết, mà ở phía đối diện không xa, bờ môi tuyết mộng cũng phun ra máu tươi, mau dừng tay. lạc nam thấy phạm thanh thiên sắp đánh đến, lập tức dịch chuyển tức thời đến ngăn chặn nàng, tình huống không đúng, thanh khách. la âm kinh nhạn ngã quỵ xuống đất cười rộ lên, ta đến hiến tế một phần ba tuổi thọ để ràng buộc sinh mạng với nàng, các ngươi giết ta chính là giết nàng. Lạc Nam sắc mặt trở nên cực độ khó coi, tiến đến đem Tuyết Mộng ân cần đỡ lấy, lau đi vết máu trên miệng nàng. Không sao chứ, Tuyết Mộng sắc mặt hơi trắng bệch, hít sâu một hơi nói, lời của ả là sự thật. Vừa rồi Thíp giống như tự mình đón nhận công kích của Huyền Lôi Đế tôn vậy, mau giải trừ lời nguyền. Lạc Nam phẫn nộ nắm cổ la âm kinh nhãn sắc lên, hắn nhận ra Tuyết Mộng bị trúng thủ đoạn là bản thể chứ không phải Tuyết Linh phân thân. Hừ, ta vốn không nhắm vào ả, là ả tự mình muốn nhận. La âm kinh nhạn giận dữ nói, vốn nàng muốn nhắm vào lôi giai nghi, nguyên nhân vì tu vi của lôi giai nghi còn thấp, lại đang bị trọng thương nên dễ dàng hạ xuống lời nguyền mà không cần hiến tế tuổi thọ. Nào ngờ tuyết mộng xen vào cứu viện, buộc nàng bỏ ra một phần ba tuổi thọ để hạ xuống sinh mệnh ràng buộc. La âm kinh nhạn biết đây là cách duy nhất để mình có thể giữ được mạng, khi sinh mạng ràng buộc với một người bên phía lạc nam, hắn sẽ không thể giết mình, ta không giết ngươi nhưng có đủ thủ đoạn để tra tấn và hành hạ ngươi. Lạc nam sắc mặt cực kỳ khó coi, thất cảnh trí tôn quả nhiên không phải kẻ nào cũng dễ chơi, rơi vào bước đường cùng, vậy mà la âm kinh Nhạn vẫn còn ác chủ bài để lôi kéo theo người của hắn. Thanh thách, sinh mệnh ràng buộc khiến ta và nữ nhân kia liên kết chặt chẽ trên mọi khía cạnh, ngươi tra tấn ta chính là đang tra tấn nàng, tinh thần của ta gặp đã kích thì nàng cũng sẽ phát điên, la âm kinh Nhạn như yêu nữ cười rộ lên. Lạc nam nhìn sang tuyết mộng, thấy chân mày của nàng đau nhíu lại, một tay ôm đầu. Hiển nhiên cũng bị cảm xúc tiêu cực của La Âm Kinh Nhạn ảnh hưởng. Hít sâu một hơi, Lạc Nam nắm chặt tay Tuyết Mộng hối hận nói: "Xin lỗi nàng." Tuyết Mộng mỉm cười lắc đầu. Việc này vốn không phải lỗi của Lạc Nam, làm sao nàng có thể trách hắn? Tỷ tỷ, là chúng ta báo hại ngươi. Lôi Gia nghi cùng Lôi Tiên Nhi nước mắt lưng tròng, cực kỳ cảm động ôm lấy Tuyết Mộng. Cũng tại hai nàng liên lụy mà Tuyết Mộng mới bị La Âm Kinh Nhạn tính kế. Hiện tại la âm kinh nhạn có thể nói là dính chặt vận mệnh vào tuyết mộng, muốn đánh muốn giết gì cũng không làm được, mấy nàng yên thê, cốt nữ và lê sa cũng cực kỳ căm hận la âm kinh nhạn, nhưng sợ ảnh hưởng đến tuyết mộng nên chẳng dám làm cái gì, vị muội muội này, thất thật tông thiếu nợ ngươi, phạm thanh thuyên ấy nấy nhìn tuyết mộng, cũng may có nàng nên đồ đệ của mình mới không bị ảnh hưởng, nhất thời vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi, hừ, đừng có ở đó thương cảm nữa. La âm kinh nhạn lạnh lùng nói, các ngươi nên biết ơn ta, chỉ có nguyện âm của ta mới có thể khiến vong linh lão tổ và cùng hoành long bị khống chế mà tự nguyện dân hiến sinh mạng để hóa giải lời nguyền của bảo tàng động, bằng không đừng mơ tưởng chiếm được, đó cũng là lý do mà bọn hắn bày kế bắt cóc lôi tiên nhi cùng lôi gia nghi, muốn lợi dụng hai thiếu nữ làm con tin để phạm thanh thiên và lôi di quân tình nguyện hiến tế sinh mạng, vậy còn không mau làm. Lạc Nam lãnh khốc nói, đem thực thi tán nhân và cuồng hoành long ném ra. Mặc dù hắn cũng có biện pháp khống chế thực thi tán nhân và cuồng hoành long, nhưng hóa giải lời nguyền thì nên để người tinh thông nguyền rủa thực hiện sẽ đảm bảo hơn. La Âm kinh nhạn vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn. Về phần vong linh lão tổ, hắn dự định biến lão ta thành chất dinh dưỡng hoặc u hồn nô lệ nên tạm thời giữ mạng lại cho lão. La Âm kinh nhạn cũng không nhiều lời. nàng biết hiện tại mình đã rơi vào tay đối phương, tuy rằng thành công liên kết sinh mạng với tuyết mộng. Nhưng nếu đối phương thực sự muốn, vẫn có biện pháp khác để sỉ nhục nàng, chẳng hạn như treo nàng trần trụi lên chẳng hạn, vậy nên thay vì tìm cách đối nghịch, la âm kinh nhạn hiểu rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nguyền âm một lần nữa thi triển, thanh âm của nàng biến thành lời nguyền, khiến cùng hoành long và thực thi tán nhân như hai kẻ mất hồn, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trước cửa bảo tàng động, thả lỏng toàn thân, đem sinh mệnh lực của bản thân thiêu đốt, không ngừng để bảo tàng động hấp thu. Lạc Nam và mấy nữ nhân không nhịn được nuốt nước bọt, cảm giác sắp được tận mắt nhìn thấy và chạm vào tài sản khổng lồ của bảo tàng động, bất cứ ai cũng đều nhịn không được hưng phấn trong lòng. Thời gian dần trôi, khi toàn bộ sinh mệnh của thực thi tán nhân và cùng hoành long bị rút sạch, toàn bộ cơ thể biến thành thây khô, ngay cả linh hồn cũng đã hiến tế. ầm ầm ầm, bảo tàng động kịch chấn, đại môn đóng chặt một lần nữa mở ra, kèm theo đó là hai khuôn mặt giữ tợn tràn đầy căm hận từ trong bảo tàng động bốc hơi lên không trung đó là mặt của kiêu hùng ban chủ và phó ban chủ, oán khí và lời nguyền của bọn hắn lưu lại bảo tàng động chính thức bị hóa giải rồi thành công. Phạm Thanh Thuyên cùng Lô Di Quân siết chặt nắm tay, chúng lữ tràn ngập hưng phấn đứng bên cạnh Lạc Nam, đưa mắt chờ đợi hắn quyết định. đúng lúc này dị biến đột ngột phát sinh, phía sau lớp màn kết giới tưởng chừng bất khả xâm phạm, một tiếng cười quá dị và bá đạo ầm ầm vọng ra, bảo tàng động nên thuộc về ẩn châu theo sau đó. Khí thế kinh thiên động địa từ đằng sau kết giới bắn ra, đem cả lôi di quân, yên thê, tuyết mộng tất cả chúng nữ trấn áp xuống mặt đất, ngay cả lạc nam cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được sự khủng bố từ khí thế này, lôi di quân và Phạm Thanh Thuyên phẫn nộ quát lớn, bát cảnh chí tôn, mặc kệ tất cả mọi người, từ bên phía kết giới của ẩn châu, một bàn tay khô gầy khổng lồ phô thiên cái địa tham lam duỗi ra, hướng về bảo tàng động hung hăng chụp xuống, đoạt lấy tất cả, con đường bá chủ. Chương 2399, kẻ cười cuối cùng, không thể, Lạc Nam ra vẻ tuyệt vọng gào rống lên khi chứng kiến tình cảnh này, chúng nữ cũng đầy mặt bất cam và uất hận, công sức cả đám bỏ ra từ đầu đến cuối, hiện tại lại thành toàn cho bên thứ ba ngư ông đắc lợi, thử hỏi có ai không cảm thấy phẫn nộ, chỉ bất quá đối phương là bác cảnh chí tôn, hơn nữa còn là cường giả của ẩn châu, vốn không phải nhân vật bình thường, trong lúc Lạc Nam và các nữ nhân còn chưa khôi phục trạng thái. Lại thêm sự vượt trội về mặt Tu Vi, tất cả đều bị khí thế cường đại của bác cảnh trí tôn trấn áp nằm bẹp xuống đất, ngay cả động đậy tay chân cũng không làm được, khốn nạn. Lôi di quân và yên thê tính khí nóng nảy, không cam lòng trước tất cả. Lôi di quân động ý niệm cho thiên phạt phủ bay lên tấn công, giáng xuống lôi phạt, yên thê cũng dùng ý niệm điều khiển nham tương địa hỏa tướng lao đến phát nổ. Đáng tiếc, phía bên kia kết giới của ẩn châu không phải chỉ có một người. Lại là một luồng bát cảnh trí tôn uy thế hùng mạnh khác bùng lên, một cái đại ấn có hình dạng như con mắt khổng lồ hiện ra giữa bầu trời, hung hăng giáng xuống, con mắt này vậy mà tỏa ra vô tận trọng lực, đem thiên phạt phủ và nham tương địa hỏa tướng trấn áp một cách cắt gao, lún sâu xuống vạn trượng dưới lòng đất, hừ, nếu không phải nể mặt một vài lão quái vật Tây Châu, ngay cả các ngươi chúng ta cũng giết. Hai thanh âm cười lạnh cao cao tại thượng từ đằng sau kết giới nói vọng ra. Toàn bộ bảo tàng động bị bàn tay khô gầy cường đoạt, nhổ lên giữa bầu trời, băng qua không gian, lao vào kết giới, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, không, lạc nam ngửa đầu gầm thét, thanh âm như giả thú trọng thương khiến chúng nữ nghe mà tê dại cõi lòng, chỉ là tất cả đều bất lực, tất cả bọn họ vừa trải qua một trận chiến sống còn, cường giả thần bí ở ẩn châu lại có đến hai tên bác cảnh chí tôn, làm sao có thể chống lại, khí thế đàn áp đã sớm tiêu tán, lại không ai đứng lên. Mỗi người đều vô lực nằm im bất động, đánh mất lượng tài sản khổng lồ như thế ở ngay trước mặt, toàn bộ công sức bị cướp đi, trong lúc nhất thời cả đám đều nản lòng thoái chí. Lôi Gia Nghi lạc quan nhất, nàng là người đầu tiên phủi bụi trên y phục đứng lên, chạy đến đỡ lấy sư phụ Phạm Thanh Thuyên, nhẹ giọng an ủi nói: "Sư phụ nén bi thương, cũng may là ta đã lấy được đa hệ cổ thạch, thu hoạch còn không tệ lắm." Đa hệ cổ thạch. Phạm Thanh Thuyên lấy lại tinh thần, nàng dù sao cũng là nữ cường giả hàng đầu. Tâm cảnh rất nhanh liền phẳng lặng như mặt hồ, nhẹ gật đầu, như vậy cũng tạm, chỉ cần ngươi có thể đột phá trí tôn, ngày sau chúng ta đánh vào ẩn châu rửa sạch mối hận hôm nay. Ở phía bên cạnh, lôi tiên nhi cũng kéo tay lôi di quân truyền âm lặng lẽ, mẫu thân, lạc công tử đã giúp ta thu được tụ vận quốc thụ rồi, ánh mắt lôi di quân lấp lóe lôi đình, chân mày dựng thẳng, trong trẻo nói, tốt lắm, chờ đỉnh lôi đế quốc chúng ta hùng mạnh, trả thù ẩn châu cũng không muộn. Hiển nhiên các nàng đều là nhân vật thù dai, sẽ không quên những gì mà cường giả bí ẩn của ẩn châu đã gây ra ngày hôm nay. Đông Hoa cung hạ xuống, Vân Duyên một mặt bất đắc dĩ bước ra kéo người của mình đứng dậy, nở nụ cười khổ, mọi người đều an toàn là tốt rồi, xem như của đi thay người, đến lượt Lạc Nam, Vân Duyên kéo mãi hắn cũng không chịu đứng dậy, ngồi bệt dưới mặt đất như trẻ con ăn vạ. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương một tia đau lòng. Trong trận chiến lần này có thể nói lạc nam là người góp công lớn nhất xoay chuyển cục diện một mình gần như làm tất cả chiến lợi phẩm khổng lồ biến mất trong sự bất lực tột cùng hắn chắc hẳn là kẻ thất vọng và căm hận nhất đổi lại là người khác sợ rằng đã sớm phát đi cung chủ theo bọn kiếp trở về tuyết mộng hiến thấy chủ động nắm tay hắn an ủi ta muốn tĩnh lặng một mình lạc nam trầm giọng nói các nàng hỗ trợ đỉnh lôi chí quốc và thất thập tông làm thịt các thế lực thù địch đi tránh đêm dài lắm mộng Chúng đữ lúc này mới nhớ đến còn địa bàn của hư độc chí quốc, vạn linh tộc, cuồng chiến điện, vòng linh sơn vẫn chưa bị tiêu diệt, người đứng đầu thế lực của bọn chúng đã chết, hiện tại chẳng khác nào như rắn mất đầu, nói không sai, chúng ta lập tức xuất quân thảo phạt. lôi Di quân nổi giận đùng đùng nói, để bọn chúng hiểu cái giá khi dám tính kế chúng ta, Phạm Thanh Thuyên kiên quyết gật đầu, nàng cũng muốn chứng minh với toàn thiên hạ rằng thất thập tông không dễ treo dù chúng ta lánh đời nhưng không phải ai muốn đụng đến thì đụng. lúc này tất cả đều đã xem các thế lực thù địch làm nơi chút giận sau khi đánh mất bảo tàng động. lạc nam ra hiệu vân duyên mang theo đông hoa cung hỗ trợ dẹp loạn, đồng thời hướng la sát chí tôn la âm kinh nhạn hừ một tiếng. đây là cơ hội để ngươi biểu hiện, bằng không ngay cả la sát ngục của ngươi ta cũng diệt. biết rồi. la âm kinh nhạn lạnh lùng đáp, ta sẽ xuất động la sát ngục viện trợ tấn tông, thấy lạc nam vẫn còn nản lòng. Phạm Thanh Thuyên chủ động nói chuyện với hắn, lần này công của ngươi rất lớn, ta sẽ chia một nửa tài sản của đám địch nhân sau khi diệt đi cho Đông Hoa Cung, đỉnh Lôi Chí Quốc cũng sẽ làm như vậy. Lôi Di Quân phát biểu ý kiến, cũng không phải là thật sự trắng tay, đây là những trữ vật của đám người vong linh lão tổ. Lê Sa bước đến, trong tay cầm theo sáu chiếc nhẫn trữ vật, tùy các nàng phân phó. Lạc Nam lười biếng ngã lưng nằm xuống, chúng nữ lắc đầu thở dài. Tuổi tác của hắn dù sao cũng còn trẻ, yêu nghiệp đến đâu thì cũng khó tránh khỏi bị đả kích sau khi trải qua cú sốc lớn như thế, các nàng hiểu lúc này Lạc Nam cần yên tĩnh một mình, cung chủ, nghỉ ngơi một giấc đi. Vân Duyên hơi không đành lòng, thu chúng nữ vào đông hoa cung, Phạm Thanh Thuyên cùng lôi Di Quân nhìn nhau gật đầu, lấy ra lệnh bài truyền âm cho Thất Thập Tông và Đỉnh lôi Chí Quốc tập hợp lực lượng, chuẩn bị chiến đấu, trong lúc nhất thời, tất cả đều đi phát động thế lực chi chiến. Chỉ để lại Lạc Nam nằm ăn vạ dưới mặt đất, vài phút sau, cảm giác được tất cả nữ nhân đều đã thực sự rời đi, Lạc Nam bất chợt ngồi bật dậy cười toe toét chuồng lẹ, hắn điên cùng thi triển dịch chuyển tức thời biến mất tại chỗ, rời đi chưa được bao lâu, từ đằng sau kết giới ẩn châu ầm ầm tiếng gầm phẫn nộ như lệ quỷ đến từ địa ngục, bảo tàng động trống rỗng, lũ khốn kiếp các ngươi dám chơi chúng ta, một gốc kết giới bị cường ngạnh mở ra, từ trong đó thò ra hai cặp mắt khổng lồ như nhật nguyệt đang thôn vệ lẫn nhau Quét ngang quét dọc, thần thức cuồn cuộn của bác cảnh trí tôn sôi trào thăm dò phạm vi vạn dặm xung quanh, đáng tiếc đâu còn lại ai dù chỉ một tia hơi thở, chuyện lần này không dễ bỏ qua như vậy, hai tiếng gần như muốn phát tiết mọi bất mãn, lại không dám thực sự đặt chân sang Tây Châu, kết giới một lần nữa đóng lại như chưa có gì xảy ra. Bên trong một động phủ ở nơi thâm sơn cùng cốc, Lạc Nam cẩn thận bố trí trận pháp phong tỏa xung quanh, bản thân hắn thì kích động đến lòng ngược Phật phòng ngồi bên trong động phủ toàn thân sướng đến mức nhất trụ kình thiên. Dù đã cố gắng áp chế nội tâm, hắn vẫn khó lòng giữ bình tĩnh và ức chế cơn hưng phấn lúc này. 7 phần 10 tài sản của Tây Châu thời đại cổ đang ở trong tay hắn a. Bàn tay run rẩy lẫy lẫy, lạc nam lấy ra tu la chủ lệnh truyền vào một đạo tin tức. Ngươi trở về đi. Khi nào cần bổn giáo chủ lại gọi. Cách bảo tàng động ba vạn dặm, một tên khổng lồ to hơn cả hành tinh ẩn mình trong hư không nhận được tin tức, nhất thời gãi gãi đầu. Giáo chủ định làm gì nha? Gọi ta ra xong lại đuổi ta về, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, tên khổng lồ vẫn ngoan ngoãn trở về tu la giáo, cơn ngứa của hắn là nhờ giáo chủ thay thế toàn bộ máu huyết trên thân thể, hóa giải 9 phần 10 lời nguyền nên mới suy giảm, hắn không dám ngỗ nghịch giáo chủ. Không sai, tên khổng lồ này chính là vị cửu cảnh thể chí tôn thức tỉnh ở vạn độc lâm, cường giả bí ẩn thu phục hắn mà người ở Tây Châu Đồn Đại chính là huyết yêu cơ, huyết yêu cơ thông qua khả năng khống chế máu huyết hàng đầu của bản thân. Đem toàn bộ máu bị nhiễm lời nguyền gây ngứa của tên khổng lồ thay thế thành máu của nàng nên đã thành công thu phục, biến hắn thành thuộc hạ trung thành. Khi ở trong bảo tàng động, Lạc Nam Sư Hồng Linh tự biết được toàn bộ kế hoạch của các chí tôn vây công phạm thanh thuyên và lôi di quân, muốn các nàng hiến tế hóa giải lời nguyền bảo tàng động. Hắn hiểu rằng nếu mình tương kế tự kế ngụy trang đánh lén, sau đó điều động đông hoa cung gia nhập chiến đấu, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi, đoạt được bảo tàng động vào trong tay. Chỉ bất quá đến lúc đó tài sản trong bảo tàng động lại phải chia cho Thất Thập Tông và Đỉnh Lô Chí Quốc, hơn nữa còn bị cả thế gian biết được mình đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ, gây nên vô số kẻ tham lam ngấp nghé. Đối với thế lực của mình, Lạc Nam sẽ không keo kiệt. Đáng tiếc cả Thất Thập Tông và Đỉnh Lô Chí Quốc đều không muốn liên minh với hắn cho nên hắn không có trách nhiệm phải chia sẻ bảo tàng động với bọn họ vào lúc này. Cho nên Lạc Nam đã nghĩ ra một cách, đó là gọi tên khổng lồ từ Tu La Giáo đến. Đợi khi mấy nàng phạm thanh thuyên, lôi di quân tưởng sắp thu được bảo tàng động sẽ để tên khổng lồ làm phương thứ ba đứng ra, đem bảo tàng động cướp lấy trước ánh mắt của các nàng rồi ngênh ngang rời đi, gánh chịu sú danh thay cho hắn. Về phần toàn bộ tài sản trong bảo tàng động, Lạc Nam đã sớm vơ vét sạch sẽ từ trước đó rồi, chỉ cần có kẻ cổng nồi thay mình mà thôi. Từ trong rương đặc biệt màu kim cương tìm thấy dưới gốc tụ vận quốc thụ, Lạc Nam đạt được một tấm phù chú, bát phẩm chí tôn phù vô hiệu nguyền phù. Vô hiệu nguyền phù có công dụng cực kỳ nghịch thiên, đó là vô hiệu hóa một lời nguyền từ cấp độ bát cảnh chí tôn trở xuống trong vòng ba ngày. Lạc Nam đã sớm sử dụng vô hiệu nguyền phù vô hiệu hóa lời nguyền chỉ được lấy năm vật phẩm trong bảo tàng động, từ đó công phu sư tử ngoạm nuốt sạch vào trong linh giới châu, chỉ chừa lại đúng đa hệ của thạch và tụ vận quốc thụ cho Lôi Giai Nghi và Lôi Tiên Nhi. Quá trình này hắn hành động cực kỳ bí mật, Lôi Giai Nghi cùng Lôi Tiên Nhi vì phải chấp nhận thân mang trọng thương. Tu Vi bị phong ấn như phàm nhân nhằm hoàn hảo qua mặt kẻ thù nên cũng không cảm nhận được bảo tàng động xảy ra biến hóa, chỉ còn sót lại cái nịp. Có thể nói kế hoạch của Lạc Nam là cực kỳ hoàn hảo, không chê vào đâu được ngoài sự xuất hiện đột ngột của cường giả đến từ ẩn châu. Hắn trăm tính vạn tính, lại tính thiếu cường giả đến từ ẩn châu nhảy ra đoạt lấy bảo tàng động trống rỗng. Ở khoảnh khắc đó, Lạc Nam lại âm thầm mừng rỡ như điên. Tên thổng lồ của Tu La Giáo được chuẩn bị từ trước không cần lộ diện nữa rồi bởi vì đã có kẻ vô duyên vô cớ nhảy ra chịu tội thay hắn, nghĩ thử mà xem, khối tài sản trong bảo tàng động đủ khiến cả cửu cảnh trí tôn cũng phải điên cuồng. Nếu lạc nam công khai sở hữu, liệu những kẻ tham lam cường đại có để cho hắn yên thân thay không? Hay sẽ liên tục tìm kiếm cơ hội cướp đoạt, từ đó gây nên vô số phiền toái cho hắn. Ban đầu lạc nam lựa chọn tên khổng lồ công khai cướp bảo tàng động vì hai nguyên nhân. Thứ nhất vì tu vi của hắn là cửu cảnh thể trí tôn, sẽ rất ít người dám tìm hắn gây sự. Thứ hai là vì ngoài thành viên của Tu La Giáo, thiên hạ không ai biết tên khổng lồ bị Tu La Giáo thu phục, dù có cường giả tham lam muốn tìm hắn cũng chẳng biết phải tìm ở đâu, tránh được rất nhiều phiền toái. Nhưng người tính không bằng trời tính, tên khổng lồ còn chưa kịp hiện thân theo dự kiến thì đã có cường giả bí ẩn của ẩn châu nhảy ra cổng nồi. Như vậy thì càng tốt, sau ngày hôm nay, tin tức bảo tàng động bị ẩn châu cướp đi chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi, toàn bộ ánh mắt tham lam thèm thuồng sẽ hướng về ẩn châu. Tình huống chắc chắn sẽ rất thú vị và náo nhiệt, Lạc Nam đã sớm cẩn thận dùng lưu ảnh ngọc ghi lại toàn bộ quá trình, dù lúc này ẩn châu đứng ra thanh minh bảo tàng động trống rỗng cũng sẽ chẳng có ai tin bọn chúng cả. Các ngươi xem chúng ta là con nít ba tuổi sao? Tước sạch bảo tàng động mang về, lại còn vô liêm sỉ nói bảo tàng động trống rỗng. Dụ dỗ trẻ con à, sau chuyện lần này, có thể nói là ẩn châu nhảy xuống sông Tô Lịch cũng rửa không sạch, đã dám tham lam vậy thì phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả. sự xuất hiện bất ngờ của cường giả ẩn châu càng khiến kế hoạch của lạc nam trương chu và hoàng mỹ so với sử dụng tên khổng lồ gánh tội hắn vui vẻ nhìn hai tên bát cảnh chí tôn của ẩn châu gánh tội hơn. để đảm bảo bí mật tuyệt đối, ngay cả chúng nữ huyết hàng lệ yên thê tuyết mộng cũng đều bị lạc nam lừa gạt. bí mật bảo tàng động là quá lớn, cho các nàng biết chỉ tổ thêm nguy hiểm. bảo tàng động là vốn liếng để thúc đẩy giả tâm phát triển thiên thu bá nghiệp. Lạc Nam tuyệt đối phải tận dụng một cách hợp lý, mang theo tâm trạng lân lân như ngồi trên mây, Lạc Nam bắt đầu dùng ý niệm truyền vào linh giới châu, kiểm kê chiến lợi phẩm nào. Con đường bá chủ, chương 2400, thiên lệnh giáo quyết đoán, lần hành động này, phải nhổ sạch gốc rễ quan trọng nhất của Lạc Nam là Nam Thiên Môn, Nam Thiên Chí Tôn tuy rằng cường đại, nhưng đã có đích thân giáo chủ ngăn chặn nàng, toàn bộ sát thủ tinh anh tốt 100 xuất động, đánh thẳng thanh long thánh địa, tuyệt đối không được phép thất bại. Hàng loạt ý niệm được lan truyền, bên trong bóng đêm, các thân ảnh thân khoác áo choàng vô thanh vô tức mang theo hừng hực sát cơ tiến vào một tòa truyền tống trận. Bọn họ mỗi một người kém nhất cũng là thánh đế, chí tôn cũng có không ít, là một cổ lực lượng khổng lồ, tuy đông đảo và cường đại, cả đám lại như U Linh không phát ra dù chỉ là một tia hơi thở, thu liễn đến cực hạn, lặng lẽ xâm nhập kiếm châu. Nam Thiên Môn, một thân cẩm bào nhẹ bay trong gió, lộ mỏng che lấy tuyệt đỉnh kiều nhan. Ánh mắt lung linh thanh tịnh như mặt giếng cổ, tóc dài tùy ý phiêu dật, lọn tóc chỉ có đuôi vải nhẹ nhàng buộc qua, thân thể uyển chuyển linh lung, cẩm bào rộng thùng thình vẫn không thể giấu được những đường cong hoàn mỹ. Nàng chính là nam thiên Chí tôn, nam thiên tố, nhân vật xếp hạng 18 bên trên Chí tôn bảng, có tiềm lực đột phá tranh giới bên trong truyền thuyết, đôi chân trần thả tự do, ngồi điềm tĩnh bên trên đại môn cao chót vót, như cảm nhận được điều gì, đôi mắt thâm thẳm của nàng khẽ động. Thanh âm nhẹ như gió thoảng mây bay, vị phu quân kia của ta thật không an phận a. khen, bóng đêm huyền diệu như bị tách ra, một thanh trường kiếm lặng lẽ trôi nổi trước mặt nam thiên tố, chỉ thấy kiếm này đen trắng đang xen vào nhau, dài chừng hai mét, thân kiếm không dày cũng không mỏng, nhìn qua cực kỳ thanh lịch nhã nhặn, chẳng có chút nguy hiểm hay đáng sợ nào, nhưng nếu là nhân vật biết xem hàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hải tột cùng, đây chẳng phải là thanh kiếm bên trong truyền thuyết đã tuyệt tích từ lâu. Xếp hạng thứ ba trên ngạo kiếm bản hay sao? Nam Thiên Tố từ bao giờ đã sở hữu nó? Hơn nữa đối thủ sắp đến là ai? Vậy mà khiến nàng phải xuất động thanh kiếm này. Phải biết rằng kiếm mà trước đây Nam Thiên Tố sử dụng có tên Nam Thiên Kiếm, xếp hạng thứ bảy trên ngạo kiếm bản mà thôi. Nam Thiên Tố biểu lộ vẫn lạnh nhạt, nhẹ nhàng nắm lấy trường kiếm trước mặt mình, ung dung hướng lên thiên không chém ra. Vù, một kiếm nhìn như cực kỳ bình thường lại đột ngột băng cắt hư không, na di vạn dặm chém thẳng vào đoàn người thần bí đang tiếp cận Nam Thiên Môn, hay nói đúng hơn là ý định xâm nhập Thanh Long Thánh Địa, cảm nhận được một kiếm ngang trời xuất thế, kẻ dẫn đầu đeo mặt nạ màu bạc nở nụ cười âm u, không hổ là Nam Thiên Chí Tôn, cách xa như vậy đã cảm ứng được, bên trong kiếm lại còn ẩn chứa không gian lực cường đại, thoại âm vừa dứt, hắn cũng cực kỳ ung dung duỗi tay ra vồ về phía trước, xuệt, bầu trời chi năm sẽ bảy, một cái liệt trảo khủng bố hình thành. Vô nát nhát chém mà Nam Thiên Tố vừa trảm ra, đoàn người vẫn tiếp tục hành tẩu, động tác không nhanh không chậm, phần Phật, từng ống tay áo tung bay, phía trên đại môn, thân ảnh già nu của đại trưởng lão Trấn Nam Chí Tôn, nhị trưởng lão Đàm Tùng, tam trưởng lão Triệu Dũng, tứ trưởng lão Lam Hinh, thất trưởng lão Mỹ Mộng đều xuất hiện bên cạnh Nam Thiên Tố. Từ khi chiếm được địa bàn của huyết kiếm ngục, kiếm trũng, thu nạp kiếm phách tộc và khai tinh kiếm phái. Tài nguyên và nội tình của Nam Thiên Môn cũng gia tăng không ít, trong đó tứ trưởng lão Lam Hinh thành công đột phá chí tôn, mà thất trưởng lão Mỹ Mộng cũng trở thành chí tôn chiến trận sư. Vừa rồi bọn họ đều cảm nhận được một kiếm của Nam Thiên Tố, vì vậy lập tức tập trung ở nơi này, môn chủ, kẻ đến là ai? Đàm Tùng Trầm giọng hỏi, Nam Thiên Tố nhẹ nói, là kẻ thù của hắn, hơn nữa người đứng đầu Tu Vi còn nhỉnh hơn ta một chút, khả năng cao là thiên lệnh giáo rồi, thiên lệnh giáo đám người biến sắc, triệu dũng chiến ý dân trào, nở nụ cười hưng phấn. Tu vi kẻ đứng đầu còn cao hơn môn chủ, chẳng lẽ là cửu cảnh chí tôn tiện cận cửu cảnh nam thiên tố đến chính, trấn nam chí tôn đôi mắt đục ngầu lóe lên tinh quang, trước mặt mọi người liền hiện ra một cái đầm nước. bên trong đầm nước, thình lình chính là đoàn người thiên lệnh giáo đang lấy tốc độ chóng mặt tiếp cận, khi bị đầm nước này phản chiếu, tu vi của bọn hắn đều không thể che giấu được, trong đó có chính vị chí tôn dẫn đầu. Phía sau là một trăm thánh đế cường đại, mỗi người đều là thánh đế hậu kỳ trở lên, muốn chơi lớn đây mà. Mỹ mộng hừ một tiếng, chính vị trí Chí tôn, có thể là giáo chủ và bác đại trưởng lão. Trấn Nam trí tôn đánh giá, môn chủ, tính sao đây? Lam hình trong trẻo hỏi, chiến thôi. Nam thiên tố chậm rãi thốt lên hai chữ, đàm tùng hưng phấn cười khà khà, chiến thì không thành vấn đề, bất quá số lượng trí tôn và thánh đế của chúng hơi đông đấy. Phía sau lớp thăng lụa mỏng, khóe môi Nam Thiên tố hiện lên một đường cong hiếm thấy, thanh long phủ của chúng ta lo được, việc quan trọng là trận chiến này không thể diễn ra ở Nam Thiên Môn, bằng không sẽ hư hại lãnh thổ, nàng phất nhẹ cánh tay, ông ông ông ông ông chí bảo Nam Thiên Môn sừng sững bất động vô số năm tháng đột ngột phát ra vô tận tinh quang, điên cuồng hấp thụ năng lượng từ bốn phương tám hướng trong thiên địa, từ bên trong Nam Thiên Môn, tầng tầng kết giới phô thiên cái địa được nó bắn ra, chỉ trong nháy mắt. Cách giới này đã bao trùm hàng trăm vạn dặm lãnh thổ của Nam Thiên Môn và Thanh Long Thánh địa vào bên trong, như một lớp màn trắng khổng lồ tiến hành bảo vệ. Hiển nhiên Nam Thiên Tố muốn chiến với Thiên Lệnh Giáo, nhưng sẽ không chiến ở trong địa bàn của Nam Thiên Môn. Nếu chiến ở trong địa bàn, Nam Thiên Môn sẽ có ưu thế sân nhà, có trận pháp trợ giúp, nhưng khi công kích tàn phá khắp nơi, sợ rằng toàn bộ lãnh thổ đều sẽ sụp đổ, biến thành một đống hoang tàn. Vậy nên trận chiến sẽ xảy ra ở bên ngoài ít nhất là không liên lụy đến hoàn cảnh ở Nam Thiên môn. Thiên lệnh giáo cũng hiểu rõ đạo lý này nên mới dám đánh thẳng đến, không sợ Nam Thiên môn có ưu thế sân nhà. Chuyện gì xảy ra, tình huống phát sinh lập tức khiến toàn bộ tu sĩ Nam Thiên môn kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên chẳng hiểu vì sao Nam Thiên môn bỗng nhiên thiết lập kết giới chặt chẽ đến mức như vậy. Không để bọn họ thắc mắc quá lâu, thanh âm tự tin của Nam Thiên tố đã truyền khắp bốn phương tám hướng. Thiên lệnh giáo với cửu đại chí tôn và một trăm thánh đế tấn công. Nam Thiên Môn sẵn sàng nên chiến, hít, trong nháy mắt, hàng tỷ sinh linh trong lãnh thổ Nam Thiên Môn hít một ngụm khí lạnh, theo sau đó, chiến ý trong mắt bọn hắn trùng thiên bắn ra, kèm theo là vô tận phẫn nộ, ngửa đầu gầm thét, dám phạm Nam Thiên Môn. Giết. từ những đại thánh, thánh tướng, thánh vương, không có bất kỳ ai biểu hiện sợ hãi hay kiên kỵ, Nam Thiên Môn, sừng sững giữa dòng sông lịch sử đầy hào hùng, ngay cả thời kỳ Nam vực cường thịnh nhất cũng không thể đạp phá. Làm sao lại sợ một thiên lệnh giáo, chỉ bất quá các đại cường giả ở Nam Thiên Môn không cho phép người tu vi bên dưới thánh đế xuất chiến. Ngược lại, tất cả thánh đế đã chủ động tiến ra, sẵn sàng cho một cuộc chơi hàng đầu. Thanh Long Phủ, từ trong các mật thất, từng thân ảnh yêu kiều chậm rãi mở ra những đôi mắt đẹp. Theo sau đó, các nàng mỗi một người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ăn ý xuất hiện tại nghị sự đường, có cao quý, có lạnh lùng, có yêu mị, có ưu nhã, có đoan trang nữ nhân tụ tập tạo thành một bức tranh đẹp đến mức cổ kim cũng vì đó mà rung động, điều đáng nói ở chỗ, tu vi của các nàng mỗi người đều là thánh đế, thật khó tin trên thế gian này lại có địa phương tập hợp nhiều nữ thánh đế với những dung nhan tuyệt mỹ đến như vậy, không có đại tẩu ninh huyền tâm chủ trì cục diện, ánh mắt tất cả các nàng đều hướng về phía y nhược tuyết, bà cả bên trong lạc gia, ngay cả những nữ nhân kiêu ngạo nhất, cao quý nhất như hi Vũ, Âu Dương Thương Lan hay Tuế Nguyệt cũng phải tôn trọng quyết định của nàng. Trong bầu không khí lãng lặng chờ đợi, yên nhực tuyết vuốt nhẹ tóc dài trên vai, điềm nhiên nở nụ cười, đã đến lúc để thế nhân biết rằng các vị hộ pháp phu nhân có thể làm được những gì, rất hiển nhiên, các nàng đã nghe thấy thanh âm của Nam Thiên Tố, chờ ngày này đã lâu. Đình manh manh, băng linh nhi hưng phấn đến cực điểm, đã sớm chán chơi đùa trong hư tử chiến trường rồi, bà cả, có nhiệm vụ gì đề ra hay không đây? Diễm Hồng Liên cười thanh khách treo chọc hỏi. Khi nhược tuyết đảo mắt nhìn qua các tỷ muội, dung nhan ôm nhu hiếm thấy lộ ra sự nghiêm túc và kiên quyết, gần từng chữ một, không ai được chết, hiểu. Chúng nữ đồng thanh đáp, không chút do dự, toàn bộ các nàng như lưu tinh bay vọt ra khỏi thanh long phủ, cùng nhau đạt thành một loại ăn ý, mỗi người trong quá trình bay đều lấy ra một tấm thang đeo lên mặt che đậy dung nhan. Vẻ đẹp của các nàng, chỉ có một người được thưởng thức, long lệnh đường, Tiêu hiền quán, tuyết kiếm sơn, hoa kiếm tông. Thân ảnh của tứ đại mỹ nhân nổi tiếng tại Thanh Long Thánh Địa lần lượt phóng lên cửu thiên, Tô Minh Châu, Tần Lộng Ngọc, Tuyết Tuyền, Hoa Như Thủy, các vị hộ pháp phu nhân này thường như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, không ai đủ tư cách tiến vào Thanh Long Phủ để diện kiến các nàng, xa xa không thể với đến. Trong khi đó Tô Minh Châu, Tần Lộng Ngọc, Tuyết Tuyền và Hoa Như Thủy vì tiếp quản các loại sự vụ ở bên ngoài nên thường xuyên xuất hiện, được vô số nam nhân xem như tình nhân trong mộng. Đặt cho các nàng danh xưng Thanh Long Tứ Đại Mỹ Nhân, bất quá bọn hắn cũng biết Mỹ Nhân tuyệt đỉnh lại có thực lực và thân phận như các nàng chỉ xứng với Đại Hộ Pháp mà thôi, bọn hắn chỉ ôm lòng ngưỡng mộ là đủ rồi. Đã địch nhân đánh đến tận cửa, Thanh Long Tứ Đại Mỹ Nhân hiển nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một trận chiến này, đã định trước sẽ không dễ dàng kết thúc. Trận chiến còn chưa bắt đầu, vì thế liền kinh động bốn phương, thế lực khắp nơi đều cảm ứng được, đúc kiếm sơn. Tổ hỏa khí tôn đưa đôi mắt già nua nhìn xa xa về hướng nam thiên môn, thanh âm đục ngầu trầm thấp vang lên, thiên lệnh giáo e ngại cử trưởng lão của chúng ta đến mức độ này, e ngại cử trưởng lão. Các vị trưởng lão khác âm thầm giật mình, không sai. Tổ hỏa khí tôn nở nụ cười mỉa mai, thiên lệnh giáo từ trước đến nay đều âm thầm ám sát và tập kích đơn lẻ mục tiêu, nhưng vì thanh long thánh địa và nam thiên môn quá mức chặt chẽ, khiến bọn hắn không thể tìm được cơ hội ra tay đụng vào bất cứ người nào. Liên quyết định phát động đại chiến, cường ngạnh tiêu diệt, mà tạo ra tất cả những thứ này, chủ yếu là muốn nhắm vào cửu trưởng lão của chúng ta, mức độ yêu nghiệt của hắn khiến thiên lệnh giáo ăn ngủ không yên nữa rồi, thiên lệnh giáo nội tình khủng bố, Nam Thiên Môn chống được sao? Một vị trưởng lão đặt câu hỏi, tuy rằng Nam Thiên Môn rất mạnh, nhưng danh tiếng của thiên lệnh giáo từ lâu đã ám ảnh mọi người, đặc biệt ở chỗ là khả năng không sợ chết, sẵn sàng đánh đổi cái chết để tiêu diệt mục tiêu của bọn chúng. Khó mà nói trước, tổ hỏa khí tôn ra vẻ bí hiểm nói, dù sao thì vị cửu trưởng lão kia của chúng ta là nhân vật sáng lập kỳ tích, hắn đã tiếp quản thanh long thánh địa thời gian dài, có trời mới biết bên trong tất chứa cái gì, chúng ta có nên trợ giúp một phen. Vị trưởng lão nghiêm nghị nói, dù sao thì Nam Thiên Môn cũng là thế lực có tầm quan trọng với Kiếm Châu, trấn thủ phía Nam, đây là cuộc chơi đơn độc của Thiên Lệnh Giáo và Nam Thiên Môn. Tổ hỏa khí tôn ngưng trọng nói, Nếu có thế lực thứ ba thuộc kiếm châu hoặc Nam vực xen vào, liền sẽ trở thành cuộc chiến của cả hai đại lục, vượt khỏi tầm khống chế của tất cả, các vị trưởng lão sắc mặt co rúm, hiển nhiên đã nhận ra tầm quan trọng của sự việc, trừ khi có thế lực thứ ba của Nam vực xen vào trước, bằng không đút kiếm sơn cũng chỉ đứng ngoài cuộc xem bọn hắn giải quyết ân oán riêng tư. Tổ hỏa khí tôn nghiêm nghị căng dặn, bí mật truyền tin đến thanh long thánh địa, nếu Nam thiên môn bại, hãy chạy đến đút kiếm sơn nương tựa. Một khi đã tiến vào địa bàn của Đúc Kiếm Sơn, lão Phu sẽ dốc hết khả năng bảo hộ tất cả người của cửu trưởng lão Chu Toàn, các vị trưởng lão kính để nhìn bóng lưng của tổ hỏa khí tôn, hiểu rằng ông ta đã tận lực. Đúng như tổ hỏa khí tôn dự đoán, trong thời gian qua khi thiên lệnh giáo đưa ra mệnh lệnh ám sát Lạc Nam và người thân bên cạnh hắn, các vị sát thủ của thiên lệnh giáo liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là người thân thiết của Lạc Nam cực ít hành động đơn độc một mình. Ngược lại từ thê tử cho đến thuộc hạ của hắn đều bế quan tu luyện ở các thế lực lớn, có trận pháp phòng ngự, có cường giả vây quanh, gần như chẳng thể ám sát được. Đây là trường hợp hiếm hoi mà thiên lệnh giáo từng gặp phải, bởi lẽ thông thường tu sĩ cần phải tự mình ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, đó mới là cơ hội để bọn hắn ám sát. Bọn hắn đâu hề biết rằng tài nguyên mà Lạc Nam thắng được của Trân Bảo Lâu vẫn còn rất nhiều, cho nên người bên cạnh hắn chẳng cần mạo hiểm đơn độc hành động hay rời khỏi địa bàn. Còn muốn ám sát Lạc Nam thì khó lại càng thêm khó, hành tung của tên này cực kỳ tà môn, hắn lại sở hữu đông hoa cung và thiên cơ lâu, tiến hành na di không gian liên tục, chẳng có cơ hội để thiên lệnh giáo tìm kiếm chặn vết, rơi vào đường cùng. Thiên lệnh giáo hiểu rằng nếu cứ để thời gian trôi qua mà không mang đến hiệu quả nào, Lạc Nam sẽ càng ngày càng trưởng thành, tạo thành quả bom cực đại phát nổ không thể áp chế, vậy nên sau khi thương lượng kỹ càng, thiên lệnh giáo quyết đoán tập hợp lực lượng hàng đầu chấp nhận tổn thất mà đánh trực tiếp đến Nam Thiên Môn, bọn hắn tự tin, với chiến lực của các sát thủ cường đại, những cường giả hùng mạnh, số lượng áp đảo, sẽ có thể đem Nam Thiên Môn nhổ cỏ tận gốc, từ đó hủy đi chỗ dựa to lớn nhất của Lạc Nam, trận chiến này, Thiên lệnh giáo bắt buộc phải thắng, cũng tự tin sẽ thắng. Chúc các độc giả có một Giáng sinh thật ấm áp, an lành bên người thân. Con đường bá chủ, chương 2401, cử tốt một ra đây, bên ngoài địa bàn của Nam Thiên Môn Áo tràng đen tung bay, mặt nạ bạc âm u lạnh lẽo, cường giả thiên lệnh giáo tập hợp, uy thế kinh hồn, sát khí lẫm nhiên phong tỏa bốn phía không gian, thiên lệnh giáo chủ, thiên khuyết chấp tay đứng đầu, ánh mắt đảo qua kết giới khổng lồ do nam thiên môn tạo thành, khóe môi nở nụ cười bí hiểm, đúng như dự kiến, nam thiên tố vì e ngại trận đánh sẽ làm tổn hại địa bàn nên đã hạ lệnh cho nam thiên môn phóng xuất kết giới, trận đánh sẽ diễn ra ở bên ngoài, như thế này. Thiên lệnh giáo sẽ không sợ ưu thế sân nhà có đại trận bao phủ của đối thủ, đồng thời chí bảo mạnh nhất là Nam Thiên Môn cũng phải tập trung duy trì kết giới nên không thể tham chiến. Điều khiến toàn bộ Kiếm Châu phẫn nộ không phải vì Thiên lệnh giáo ngang nhiên tấn công Nam Thiên Môn, mà là vì Thiên lệnh giáo vậy mà đã thần không biết quỷ không hay bố trí truyền tống trận ở Kiếm Châu từ bao giờ, đồng thời thông qua truyền tống trận này từ Nam Vực tiến thẳng vào Kiếm Châu. Phải biết rằng biên giới giữa Kiếm Châu và Nam Vực là do hai thế lực Nam Thiên Môn cùng Phục Kiếm Thành trấn thủ, Thiên lệnh giáo vậy mà có thể trực tiếp truyền tống tiến vào chứ không đi qua bất kỳ thế lực nào, việc này làm tu sĩ Kiếm Châu vô cùng bất an. Nếu như năm đó khi Kiếm Châu và Nam Vực đại chiến có một truyền tống trận như thế tồn tại, e rằng hậu phương của Kiếm Châu đã sớm bị sang bằng mất rồi, từ đó suy ra, truyền tống trận của Thiên lệnh giáo chỉ mới bố trí trong thời gian sau này mà thôi, là ai trợ giúp bọn hắn. Kiếm Châu xuất hiện nội gián của Nam Vực À, mặc cho thế nhân suy đoán, thiên lệnh giáo không bận tâm, ánh mắt cả đám từ đầu đến cuối vẫn nhìn về Nam Thiên Môn, nơi đang có không ít khí tức phá không xuất hiện, lấy Nam Thiên Chí Tôn, Nam Thiên Tố dẫn đầu, phía sau là trấn Nam Chí Tôn, Đàm Tùng, Triệu Dũng, Lam hình, Mỹ Mộng và một số thánh đế dưới trướng, cùng với đó, các vị hộ pháp phu nhân từ Thanh Long Phủ cũng song song tiến ra, kéo theo đó là tất cả thánh đế của Thanh Long Thánh Địa trong lúc nhất thời, vô số cường giả âm thầm quan chiến từ kiếm châu và nam vực đều là hai mắt tỏa sáng. không ngờ đến nam thiên môn tụ hợp nhiều mỹ nhân đến như vậy, tuy rằng các nàng đều che đậy khuôn mặt, nhưng chỉ riêng mỗi một động tác cơ thể, mỗi một loại khí chất thể hiện ra cũng đủ để khẳng định phía sau từng lớp thăng che mặt đều là tuyệt thế kiều nhan chim sa cá lặng. mặc kệ rất nhiều ánh mắt đánh giá, nam thiên tố thân là người đứng đầu nam thiên môn, thanh âm lạnh lùng cất lên, thiên lệnh giáo. Các ngươi có ý định gì? Thiên lệnh giáo chủ, thiên quyết đi thẳng vào vấn đề, thiên lệnh giáo và lạc nam không đổi trời chung, chỉ cần nam thiên môn giao ra lạc nam, bổn giáo chủ liền mang người quay đi, toàn trường âm thầm xôn xao, nhiều người nghe xong biểu hiện kinh dị. Chỉ có một ít người trong cuộc hoặc có tầm nhìn sâu xa mới đoán được nguyên nhân thiên lệnh giáo đánh đến nam thiên môn là vì lạc nam, vị nam thiên đại hộ pháp kia. Trước đó đại đa số người còn đoán và đoán non nguyên nhân thiên lệnh giáo cùng nam thiên môn mâu thuẫn cho rằng có thể là do thiên lệnh giáo nhận được cái giá lớn để làm thịt nam thiên môn, dù sao thì thiên lệnh giáo là một tổ chức sát thủ, luôn giết người dựa theo cái giá khách hàng đưa ra, chẳng ngờ được tất cả bắt nguồn từ vị nam thiên đại hộ Pháp, nam nhân họ lạc chuyên sáng tạo kỳ tích đó, cùng đại hộ Pháp của chúng ta không đội trời chung à. Nam thiên tố nhếch mép cười nhạt, vậy thì thiên lệnh giáo chỉ cần biến khỏi vòng trời này là được, Hít, toàn trường hít một ngụm lãnh khí. Nam Thiên Chí Tôn đúng là Nam Thiên Chí Tôn, đứng trước một thiên lệnh giáo áp đảo về mặt nhân số và cường giả, vẫn có thể biểu hiện ra sự khí phách đến cả những đại nam nhân cũng phải tự ti và mặc cảm. Chúng nữ yên nhược tuyết nghe vậy vô thức nhìn Nam Thiên Tố vài lần, trước đây các nàng ở tại Thanh Long Thánh Địa cũng có nghe qua danh tiếng của Nam Thiên Chí Tôn nhưng chưa từng có dịp gặp mặt, ngay cả mấy nữ kiến tu được đưa đi dạy dỗ cũng chỉ học ở chỗ trấn Nam Chí Tôn mà thôi, hiện tại được diện kiến lần đầu tiên. Liền hiểu ra vì sao phu quân của mình lại lựa chọn nam thiên môn mà đầu nhập, nam thiên tố thành công chinh phục chúng nữ tâm cao khí ngạo, chỉ bằng những lời quyết tuyệt và khí phách vừa rồi của nam thiên tố, xứng đáng nhận được sự kính nể của tất cả các nàng, xứng đáng để lạc nam cống hiến. H.A.H.A.H.A.H.A, thiên quyết ngửa đầu lên cười dài, tiếng cười ngập tràn âm u và rét lạnh tiểu nha đầu, xem ra việc được xếp hạng 18 trên chí tôn bản khiến ngươi không xem ai ra gì, một bác cảnh chí tôn mà thôi. Lấy tư cách gì để thiên lệnh giáo biến mất, có tư cách hay không, phải thử mới biết được. Nam thiên tố hờ hững đáp, khen, kiếm thế ngân vang, ba vạn tầng kiếm vực kinh thiên động địa dồn nén vào thanh kiếm với hai màu trắng đen trên tay nàng. Nam thiên tố ánh mắt khóa chặt thân ảnh thiên khuyết, một kiếm ung dung chém ra, động tác của nàng rất chậm, nhìn qua cực kỳ nhàn nhã và phiêu giật, ngay cả người bình thường cũng có thể thấy quỷ đạo đi của kiếm khí, nhưng chỉ một kiếm đơn giản như vậy. Vừa mới xuất ra đã lập tức tan biến vào hư không, một lần nữa xuất hiện, nó đã trực tiếp lộ diện ngay tại vầng trán của thiên khuyết, lúng sâu vào, ầm ầm, vạn dặm xung quanh thiên khuyết sụp đổ, tám vị trí tôn đứng bên cạnh hắn vô thức bị đẩy lui, cơ thể thiên khuyết bị trẳng thành hai mảnh trong ánh mắt kinh dị của toàn trường. Thạch thạch, tiếng cười quỷ dị vang lên, thiên khuyết chẳng biết từ bao giờ cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu nam thiên tố, thứ vừa bị chém nát chỉ là tàn ảnh của hắn lưu lại, tất sát trưởng. Thiên Quyết bàn tay trưởng xuống, lại là ba vạn tầng sát vực dùng nén đến cực điểm, toàn bộ số lượng sát vực kinh hồn gói gọn vào lòng bàn tay mà không thất thoát dù chỉ một tia, nhất trưởng trấn xuống đủ khiến càng không xoay chuyển. Mà dường như đã lường trước được điều này, nam thiên tố ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gần sóng, cũng chẳng làm ra bất kỳ một động tác nào. Trong lúc thiên Quyết tưởng chừng nam thiên tố vì quá sợ mà đứng im bất động, hắn đột ngột cảm giác được nguy hiểm trí mạng. Một thức thương khung tẩn nổi danh chẳng biết từ đâu mà đến, băng qua vô tận thời không, từ trên cao trảm thẳng xuống đầu thiên khuyết, chiêu thức đến từ quá khứ. Thiên khuyết thốt lên, tất sát chưởng vội vàng chuyển hướng, đẩy thẳng lên bầu trời đối kháng thương khung tẩn, đùng, không gian nơi tiếp xúc nổ tung, thiên khuyết sắc mặt trịnh trọng lùi lại vài bước chân, bàn tay tê dại, thông thiên sát trảo, hắn không cam lòng bỏ qua như vậy, sát thế hóa trảo, một cái cự trảo đen kịch hiện ra giữa đêm đen vô tận. Thông phệ vạn dặm nguyên khí trở nên khủng bố dị thường, tiếp tục tấn công, nam thiên tố nhẹ nhàng rút kiếm, đột ngột, tầng tầng lớp lớp không gian trên đỉnh đầu của nàng ép chặt lại, bên trong không gian xuất hiện vô tận kiếm vực hòa quyện ở trong đó, trở nên sắc bén và cường thế không gì tả nổi, hung hăng bao bọc vào thông thiên sát trảo khổng lồ vừa mới hình thành kia, trăng rắc, thông thiên sát trảo còn chưa kịp tấn công, đã bị không gian kiên cố hòa quyện cùng kiếm vực mút trời bóp thành mảnh vụn, thời gian kiếm. Không gian kiếm, thời gian và không gian đều có thể hóa kiếm, thiên khuyết lạnh lùng thốt lên, thực lực của ngươi đã vượt trên hạng 18 chí tôn bản. Nam thiên tố không đáp lời, chỉ là kiếm thế vẫn khóa chặt lấy thân ảnh của thiên khuyết, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nàng hiểu rằng ở tại hiện trường, ngoài bản thân mình ra không ai còn đủ sức ngăn chặn được thiên khuyết tấn công, vì vậy vẫn luôn tập trung cao độ. Ánh mắt sau lớp mặt nạ của thiên khuyết lấp lóe, thanh âm trầm thấp lên tiếng. Bỗng giáo chủ và ngươi nếu có chiến tiếp cũng chỉ cầm chân lẫn nhau khó phân thắng bại, vậy chi bằng nhìn người bên dưới chém giết, cái gì? Thiên lệnh giáo chủ cùng Nam Thiên Chí Tôn bất phân thắng bại, lời của thiên khuyết như hòn đá nhỏ làm dậy lên từng con sóng khổng lồ. Phải biết rằng thiên lệnh giáo chủ là nhân vật thế hệ trước cùng thời với phụ thân định Nam Chí Tôn của Nam Thiên Tố, cũng từng giao thủ với định Nam Chí Tôn, thuộc về nhân vật trưởng bối, ấy thế mà Nam Thiên Tố đã vượt lên một cách chóng mặt. Sang bằng khoảng cách thế hệ, để bích thân Thiên Khuyết thừa nhận bản thân không thể đánh bại nàng, nên biết rằng Thiên Khuyết là nhân vật cực kỳ giả tâm, tiến bộ không ngừng, không giống như bà lão trấn Nam Chí Tôn nản lòng thoái chí sau khi phu quân đã chết, để một nhân vật như Thiên Khuyết công nhận, rõ ràng Nam Thiên Chí Tôn quá mức khủng bố, trước đó quá trình giao thủ của Thiên Khuyết và Nam Thiên Tố diễn ra thực sự quá nhanh, chỉ có số ít Chí Tôn hàng đầu đủ khả năng nhìn thấy. Đại đa số người còn lại chỉ chứng kiến không gian tầng tầng sụp đổ liên hồi, sau đó là thiên khuyết mở miệng tự nhận cùng nam thiên tố khó phân thắng bại, rõ ràng những gì xảy ra trong lúc đó chứng minh nam thiên Chí tôn đã đánh lùi mọi công kích khủng bố của thiên lệnh giáo chủ, chẳng cách được xếp tận hạng 18 bên trên Chí tôn bản, chỉ cần ngươi không xen vào, bổn tọa đương nhiên sẽ không hướng người yếu hơn mình xuất kiếm. Nam thiên tố vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt, ý kiến của thiên khuyết vừa vặn cũng giống như mong muốn của nàng. Thiên Khuyết không thể đánh bại nàng, tương tự nàng cũng không cho rằng mình sẽ diệt được Thiên Khuyết. Nàng xuất hiện ở đây với một mục đích, đó là ngăn cản Thiên Khuyết động đến những người khác. Bằng không một khi nàng và hắn bất chấp tất cả đánh lên, dư ba công kích của hai người thậm chí sẽ nghiền chết cả những tu sĩ dưới trướng. Thiên Khuyết thấy Nam Thiên Tố đồng ý, trong lòng chỉ cảm thấy sỉ nhục vô cùng, nhưng lại không có cách nào khác. Rõ ràng Nam Thiên Tố vừa đột phá bát cảnh chưa được bao lâu. Bản thân mình đã là nhân vật tiện cận cửu cảnh nhưng không thể đánh bại được nàng, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần thiên lệnh giáo tàn sát tất cả nam thiên môn là được. Hắn không tin tu sĩ của nam thiên môn ai cũng đều yêu nghiệt như lạc nam và nam thiên tố, bằng vào sự tinh nhuệ của các thiên lệnh sát thủ, thừa sức vượt cấp chiến đấu với tu sĩ nam thiên môn. Nghĩ đến đây, thiên khuyết nở nụ cười rằng, số 100, ngươi lên thị uy, tuân mệnh. Một tên nam tử lạnh lùng bước lên giữa hai phương cường giả. Cao giọng nói, ta là số 100, kẻ yếu nhất bên phía thiên lệnh giáo, các ngươi ai muốn lên đón nhận cái chết, con hàng này cũng rất không ngoan, tuyên bố bản thân là người yếu nhất của thiên lệnh giáo để nam thiên môn không cử ra nhân vật quá mạnh đánh với mình. Bởi hắn hiểu rằng nếu như nam thiên môn điều động trưởng lão cấp thánh đế, hắn rất có thể không phải đối thủ, thấy địch nhân muốn thị uy. Nam thiên môn hiểu rằng đây là cuộc chiến vô cùng quan trọng, nếu như thất bại thì bên ta sẽ mất hết sĩ khí, luyện khí đường trầm luyện. Đồng thời cũng là lục trưởng lão đứng ra quát lên, để ta lên, nào ngờ ở phía bên này, Yên Nhật Tuyết đã lắc đầu, nhẹ giọng nói, địch nhân đến là do phu quân của chúng ta, làm phiền trưởng lão để thê tử của hắn có thể nghênh chiến, trầm luyện nhất thời do dự, thú thật là ở Nam Thiên Môn cũng chẳng ai biết thực hư về chiến lực của các vị hộ pháp phu nhân của Lạc Nam, toàn bộ Thanh Long Thánh Địa, chỉ có độc cô Ngạo Tuyết và hi Vũ là hai người từng công khai ra tay đối với chiến lược của các nàng khác chẳng ai rõ ràng nên trầm luyện cũng lo sợ các nàng xảy ra chuyện đến khi đó khó mà ăn nói với lạc nam dù sao thì các nàng quá đẹp lại ít khi lộ mặt điều này khiến ngay cả người ở thanh long thánh địa cũng hoài nghi về chiến lược của các nàng liệu rằng ứng phó nổi sát thủ tinh nhuệ của thiên lệnh giáo hay không tiểu trầm ngươi lùi lại đi trấn nam chí tôn thoải mái nói đại trưởng lão đích thân lên tiếng trầm luyện hít sâu một hơi ngoan ngoãn lùi lại thiên nhật tuyết cảm tạ chắp tay. Hướng về các tỷ muội sau lưng hỏi, ai thích đánh, tốt 100 quá yếu, không hứng thú. Đình man man biểu môi, chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, quả thật tốt 100 sát thủ hơi yếu so với mong muốn xuất thủ của các nàng, nè thiên lệnh lão cẩu cử người mạnh hơn được không? Tốt 100 làm sao tỷ muội bọn ta có động lực ra tay? Võ Tam Nương tính tình nóng nảy, trực tiếp cao giọng mắng lên, tỷ nhân khốn kiếp, khinh người quá đáng. Số 100 nhất thời phẫn nộ Thề phải cho nàng trả giá đắt, không nói tiếng nào, hắn lập tức như u linh tan biến mất dạng, một lần nữa đã xuất hiện ở phía sau lưng võ tam nương, trong tay hiện ra một thanh đại trùy hừng hực kiếp hỏa đang thiêu đốt, kèm theo đó còn là 300 tầng sát vực đang bạo phát mà ra, ngưng tụ thành sát thế, không ít người quan chiến âm thầm kinh dị, con số 300 tầng sát vực cũng là bất phàm vô cùng, thông, thường chỉ có những thiên tài hàng đầu của các thế lực mới ngưng được số lượng đó. Vậy mà chỉ một sát thủ tốt 100 đã làm được điều tương tự, thiên lệnh giáo đúng là danh bất hư truyền, yếu như sên cũng bày đặt làm sát thủ, trong mắt võ tam nương hiện ra một tia kinh miệt, nàng duỗi ra một cái chân dài miên man khiến vô số ánh mắt trừng trừng, mãnh liệt xoay người về phía sau đạp thẳng xuống, phân chi thiên hạ, một đạp tưởng chừng cực kỳ bình thường nếu như sau đó không có sự bùng nổ của 300 tầng cước vực, 300 tầng chiến vực và 300 tầng sát vực cùng một lúc, trong nháy mắt. Hai phiến thiên địa như bị một chiếc chân dài phân tách làm hai, không gian nứt ra một cái khe dài từ cao xuống thấp theo bàn chân bá đạo của nàng, một cước đúng với tên gọi của nó, phân chi thiên hạ, làm sao có thể? Sát thủ số 100 chỉ kịp rú lên một tiếng quái dị, trăng rắc, sát thế của hắn sụp đổ, đại chùy trong tay bị đạp nát gãy đôi, phốt, máu tươi cuồn phúng. Sự nghiền ép bá đạo một cách trực diện của các loại vực khiến cơ thể sát thủ số 100 chia năm sẽ bảy trong ánh mắt lồi ra của toàn trường, còn chưa kịp thì uy, đã bị một cước đạp chết, cái này, đám đông trợn tròn mắt, dùi dùi hoài nghi mình vừa bị ảo giác, vị hộ pháp phu nhân này sao lại cường hãn đến thế? Khả năng lĩnh ngộ vực của nàng thậm chí vượt qua những thiên tài kiếm châu nổi danh ngày trước A, Nam Thiên Tố, trấn Nam Chí Tôn nở nụ cười bí ẩn, mặc kệ ánh mắt của tất cả. Gõ tam nương lười biến vặn vẹo cơ thể như đang khởi động, nhất chân bước về phía trước, thanh âm lãnh ngạo vang lên, cử tốt một ra đây mà đánh. Con đường bá chủ, chương 2402, đâu mới là sát thủ? Không thể có chuyện đó, một vị trưởng lão thiên lệnh giáo trầm giọng đưa ra nghi vấn, nữ nhân này tuổi tác vẫn còn rất trẻ, vì sao sở hữu nhiều loại vực, hơn nữa mỗi loại đều tinh thông, phải biết rằng quá trình lĩnh ngộ và khai mở vực là thứ mà không phải cứ dùng nhiều tài nguyên vào là được gần có năm tháng để tích lũy cũng như tự thân lĩnh ngộ ra. Lạc Nam là một minh chứng rõ ràng nhất, tuy rằng chiến lực của hắn khủng bố nhưng số vực của hắn cực kỳ ít ỏi, phải nhờ đến chư thần hoàng hôn, kết hợp binh nhân tộc, nhân long tuyên thể công hay các loại thủ đoạn gia tăng số tầng vực thì chỉ mới tạm tạm đủ dùng mà thôi, mỗi loại vực của hắn còn chưa thể tự thân đạt được 300 tầng. Ấy thế mà Võ Tam Nương trước đây chưa từng có chút tiếng tâm nào lại cùng lúc khi triển hàng loạt loại vực cường đại như vậy. Làm sao không khiến người khác khó tin, đại đa số người ở đây thậm chí còn không biết tên của nàng, chỉ biết nàng là một trong những vị phu nhân của đại hộ Pháp mà thôi, chẳng lẽ nàng ta là lão quái vật đầu thai chuyển kiếp? Một người khác đặt ra nghi vấn, số 80, ngươi lên thử một lần nữa. Thiên lệnh tam trưởng lão hạ lệnh, đùng, hắn vừa dứt lời, một đạo cửu sắc đế kiếp ầm ầm phủ xuống, hung hăng giáng lên đầu võ tam nương, cút. Võ tam nương nói trong tay lại nổ ra 300 tầng quyền vực, hung hăng móc lên một quyền, trước nhất quyền thô bạo, cục lôi kiếp nổ tung, từ bên trong đó hiện ra thân ảnh của số 80, tu vi thánh đế hậu kỳ bạo phát, lôi sát bộ, hai tay hắn kết ấn, cơ thể lập tức hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, mỗi một tàn ảnh lại hóa thành một luồng cửu sắc đế kiếp, từ bốn phương tám hướng bắn đến võ tam nương đang ở trung tâm. Võ Tam Nương cười lạnh, bát môn độn giáp mở ra, trạng thái toàn thân cấp tốc cường hóa trên mọi phương diện, Máu huyết trong cơ thể nàng sôi sục như đang thiêu đốt, số lượng vực một lần nữa bạo phát trong sự khó tin của toàn trường. Sát vực, chiến vực, quyền vực, cước vực gia tăng một cách chóng mặt, 350 tầng, 400 tầng, 450 tầng, 500, mãi đến khi toàn bộ vực đều tăng đến mức 600, chúng nó liền hội tụ thành thế, bá đạo càng quét mà ra, đùng đùng đùng. Vô số cửu sắc đế kiếp bị bốn loại thế khủng bố chấn vỡ liên tục, không thể xuyên thủng. Võ tam nương một thân võ y đơn giản chấp tay đứng giữa bốn loại thế khủng bố vây quanh, mặc cho vô vàng kiếp lôi giáng xuống đều không thể xuyên thủng các loại thế của nàng, càng không thể đụng vào nàng dù chỉ một chút, thiên địa sủng nhi, bách võ chiến tộc. Thiên lệnh đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, âm u lên tiếng, lão phu từng đấu với một vị trưởng lão của bách võ chiến tộc, bọn họ vì chiến mà sinh, khi còn trong bụng mẹ đã lĩnh ngộ được vực, càng trưởng thành vực sẽ tự khai sinh. Được xem là một trong các chủng tộc nắm giữ vực hàng đầu nguyên giới, nữ nhân này chính là tộc nhân của bách võ chiến tộc, không thể sai được, mà nghe nhận xét của thiên lệnh đại trưởng lão, số 80 liền biết bản thân mình chắc chắn không phải đối thủ của võ Tam Nương, toàn bộ kiếp lôi tập hợp ý định thoát thân, đã rút kinh nghiệm từ số 100, số 80 không muốn bị một cước phanh thay chạy. Ngươi chạy được sao? Võ Tam Nương cuồng ngạo gầm lên, bách võ chiến quyền, trong khoảnh khắc. Toàn bộ thế đã hội tụ vào một quyền kinh thiên, hung hăng đấm ra, hoành, quyền kình tàn phá tất cả, sụp đổ không gian, bao phủ toàn thân số 80 vào bên trong, phong tỏa bốn phương, vô pháp đào tẩu, tưởng chừng hắn sẽ chết chắc, bên trong hàng ngũ thiên lệnh sát thủ, thân ảnh số 60 mãnh liệt bắn ra, không gian chi lực bạo phát, đồng thời hai tay của số 60 đẩy về phía trước, không gian bất chợt xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ như vực sâu không đáy. Ý đồ đem tất cả quyền kình của võ Tam Nương thu vào bên trong, giải vây cho số 80, chơi không gian, bảo kiều lặng lẽ lên tiếng, không gian tổ phù hiện lên trong đôi mắt đẹp, lực lượng tản ra, trong nháy mắt, lỗ thủng không gian vừa mới được số 60 mở ra đã bị cường ngạnh đóng lại, không thể. Số 60 biến sắc, quyền kình khủng khiếp của võ Tam Nương đã nghiền ép mà đến, bao phủ cả hắn và số 80, muốn nghiền thành thịt vụn, hừ. Một vị thiên lệnh trưởng lão ánh mắt hiếp lại, chí tôn uy áp bắn ra, cường thế đem quyền kình của võ tam nương chấn vỡ, đa tài trưởng lão giúp đỡ. Số 80 và số 60 nuốt một ngụm nước bọt, ha ha, đây chính là thực lực của thiên lệnh giáo sao. Cần đến chí tôn can thiệp trận chiến của thánh đế, các vị chí tôn của nam thiên môn ngạo nghễ cười dài, âm thầm tán thưởng chiến lực của võ tam nương và thủ đoạn của bảo kiều không thôi, chúng ta chỉ hơi chủ quan một chút. Thiên khuyết nhàn nhạt lên tiếng, không ngờ các ngươi cử ra một trong số những thánh đế hàng đầu để chiến với người yếu nhất bên phía ta, thật đáng xấu hổ, thánh đế hàng đầu. Võ tam nương lạnh nhạt nói, lão nương rất yếu so với các tỷ muội. ánh mắt chúng nhân lập tức biểu thị không tin, ngươi đường đường là bách võ chiến tộc còn yếu. Vậy chúng ta là phế vật à, số 55 lên đi. Lần này cẩn thận một chút. Thiên lệnh tam trưởng lão hừ lạnh, mọi thứ tĩnh lặng. Bóng đêm phủ xuống, ngoại trừ trí Tôn, khó ai cảm ứng được có kẻ đang lướt như sao băng bên trong những cái bóng huyền ảo. Tốc độ của số 55 rất nhanh, lại là nhân vật nắm giữ khả năng dung hợp cùng hắc ám, di chuyển qua lại giữa các cái bóng, là một trong số những sát thủ hàng đầu chuyên gia ám sát, không cần lộ diện, hắn đã như u linh quỷ mị tiếp cận Võ Tam Nương, thu liễm mọi ký tức, đoạn đao khảm đầy kịch độc chống rổng mọc ra giữa bầu trời, hung hăng xuyên qua lồng ngực nàng, Võ Tam Nương cúi đầu chứng kiến đoạn đao xuyên thủng cơ thể, khạch khạch. số 55 cười quá dị, thầm nghĩ ngươi cường đại đến đâu đi chăng nữa, đụng phải kẻ chơi đùa cùng bóng tối như ta chẳng phải chỉ có con đường chết, bùng. bất chợt thân ảnh của võ tam nương nổ tung như khói trắng, toàn thân biến thành một khúc gỗ, không xong. số năm đồng tử co rút lại, thì ra đoạn đau của mình chỉ đâm qua một khúc gỗ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, theo bản năng hắn muốn thối lui, nhưng ở khoảng khắc sau đó. Hắn phát hiện toàn thân của mình cứng đờ không thể nhúc nhích, chẳng biết từ bao giờ, cái bóng của hắn đã bị người khác kéo ra. Năm thanh phi tiêu sắc nhọn cắm vào trong hai tay, hai chân và phần đầu của cái bóng, định trụ ở giữa không gian. Cái bóng bị đính chặt, dù không lộ diện bản thể thì số 55 cũng không thể di động dù chỉ một chút. Nhẫn giả, làm sao có thể? Số 55 trong lòng trầm xuống, sát thủ như hắn sợ nhất chính là đụng độ nhẫn giả bởi vì những thuật của những giả chính là những thứ có thể khắc chế sát thủ, hơn nữa thủ đoạn của những giả quỷ dị khó lường vô cùng. Kimono có theo hình những đóa anh đào nở rộ, một vị thiếu phụ mang đậm vẻ đẹp cổ điển Á Đông đã lặng lẽ thay thế võ tam nương tham chiến, chính là Lệ Huân. Thông qua vị trí bị định trụ của cái bóng, nàng cảm ứng được nơi số 55 đang lẩn trốn trong những bóng trầm bên dưới mặt đất. Một thanh katana đen kịch được Lệ Huân rút ra, chuẩn xác chạm đến, cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Số 55 âm thầm gầm lên trong lòng, bí thuật, tiểu nhân thoát xác, đùng, nơi hắn đang đứng nổ tung, cơ thể nát vụn, số 55 biến thành một người tí hon với kích thước thu nhỏ gấp 5 lần bình thường lao ra giữ mạng, cái bóng biến mất khỏi sự khống chế, thành công né tránh một trảm từ thanh katana âm trầm lạnh lẽo kia. Ánh mắt số 55 đầy hung ác, mượn đà của vụ nổ, thân thể tí hon bắn thẳng đến lệ huân, hai tay liên tục duỗi ra phóng hàng loạt phi đao đầy hung hiểm về phía nàng. Nhưng mà ngay sau đó đồng tử của người tí hon chợt co rụt lại, thân ảnh của lệ huân đột nhiên phân tán ra thành hàng trăm người, phân thân ảo ảnh à. Diệt hết. Số 55 không bận tâm, phi đao bắn hết về phía những phân thân, bùm, bùm bùm bùm bùm, tất cả phân thân ảo ảnh đều phát nổ, sau đó biến thành những cọc gỗ vô hại rơi rụng, lại là cọc gỗ Người đâu? Số 55 cảm thấy bất an dữ dội, từ dưới cái bóng tí hon của hắn. Thân ảnh lệ huân bất chợt rồi ra, katana gọn gàng dứt khoát quét lên, phốt, máu tươi cùng phúng, từ hạ thể lên tới đỉnh đầu, số 55 phân tách thành hai mảnh cực ngọt, ngay cả lục phủ ngũ tạng, xương cốt, linh hồn đều bị chia đôi một cách hoàn mỹ, không thừa không thiếu, đôi bên cân xứng vô cùng, hướng về hai bên rơi rụng. Nếu chém người thành đôi là một tác phẩm nghệ thuật, lệ huân sẽ là một nghệ nhân bậc thầy, ực, vô số người nuốt một ngụm nước bọt dẫn giả thật là quỷ dị khó lường. Sát thủ trong đồng cấp gặp phải bị khắc chế toàn diện, số 55 đã được xem là sát thủ nổi bật của thiên lệnh giáo, chẳng ngờ sau khi dốc hết thủ đoạn vẫn bị giải quyết gọn gàng và tàn nhẫn như vậy, cách áp chế những giả chính là tốc độ tuyệt đối. Thiên lệnh tam trưởng lão phẫn nộ gầm lên, số 50, mệnh lệnh vừa ra, không khí như nổ tung, một luồng ảo ảnh mang theo vận tốc vượt qua ánh sáng hàng nghìn lần lao vọt đến lệ huân với sát khí lẫm liệt chưa từng có bằng vào tốc độ kinh hồn của người thi triển, cái bóng thậm chí còn chưa kịp phản chiếu xuống, những giả sẽ khó lòng theo kịp và khống chế, cũng sẽ không cảm nhận được vị trí cụ thể khi di chuyển với tốc độ kinh khủng như thế, đụng vào tỷ muội của ta. Không có cửa, Thiên Diệp Dao yêu kiều quát lên, nàng đứng im tại chỗ, đôi mắt vẫn luôn khép hờ đột ngột mở ra. Vào thời khắc đó, toàn bộ thiên địa đều biến thành ánh hoàng kim sáng rực cực độ chói mắt, từ bên trong diệp thế kim đồng của Thiên Diệp Dao Hai luồng hủy diệt mãnh liệt bắn ra, kim quang đầy trời, uy lực có thể diệt tuyệt nhân thế, diệt thế chi quang, mà bất kể tốc độ của số 50 nhanh đến mức nào, cũng không thể nhanh bằng diệt thế kim đồng bắn phá. Chưa đầy nửa hơi thở, hai luồng diệt thế chi quang đã chuẩn xác nhắm thẳng đầu số 50 oanh tạc, đừng mơ tưởng. Số 50 giận dữ nghiến răng, bí thuật hư vô trạng thái, vào thời khắc nguy cấp, toàn bộ cơ thể hắn đột ngột chuyển sang trạng thái hư vô, chiếu Hai tia diệt thế chi quang bắn ra, vậy mà xuyên thấu cơ thể như xuyên qua không khí, chẳng để lại chút vết thương nào, số 50 đắc ý hư lạnh, bí thuật hư vô trạng thái này có thể giúp hắn biến thành hư vô trong nháy mắt, từ đó né tránh mọi đòn tấn công dù nguy hiểm nhất, một lần nữa khôi phục, tốc độ của số 50 vẫn không giảm, đằng đằng sát khí tiếp cận lệ huân, Cẩn thận. Các vị thánh đế của Nam Thiên Môn lo lắng thốt lên, mắt thấy lệ huân sắp rơi vào thế công. Đầu của số 50 bất chợt nổ tung, cơ thể của hắn cũng xuất hiện một cái lỗ máu, diệt thế kim đồng nhắm lại, thiên diệp giao đắc ý nở nụ cười, một chiêu này chính là vô hình diệt thế, khí tức sinh cơ của số 50 đoạn tuyệt, thi thể không nguyên vẹn ngã xuống dưới chân lệ huân, thủ đoạn gì thế? Không ít người ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hảo thủ đoạn, hảo nham hiểm. Một đám chí tôn thiên lệnh giáo sắc mặt tái mét. Thì ra hai luồng diệt thế chi quan ban đầu của thiên diệt giao bắn ra chỉ nhằm đánh lạc hướng, sau đó nàng lại kích hoạt vô hình diệt thế, bắn ra diệt thế chi quan nhưng lại ở trạng thái vô hình vô ảnh, không thể chứng kiến được. Số 50 thành công né được một đợt bắn phá tưởng chừng thoát nạn dễ dàng nhưng đâu biết vô hình diệt thế mới là ác mộng thật sự của hắn, chết không quan chút nào. Vô hình diệt thế có công năng quỷ dị khó lường không thua kém vô ảnh thiên lôi của lạc nam, chẳng qua nó chỉ áp dụng được cho diệt thế kim đồng mà thôi. Mạnh quá, các vị hộ pháp phu nhân mạnh quá. Tu sĩ Thanh Long Thánh địa nhảy cẩn lên đầy kính nể, chiến trận còn chưa thực sự bắt đầu, các vị hộ pháp phu nhân đã liên tục thông qua các thủ đoạn khó lường đánh giết đối thủ, điều này mang đến sĩ khí rất lớn cho Nam Thiên Môn từ trên xuống dưới, ngay cả trấn Nam Chí Tôn cũng tán thưởng gật đầu, làm không tệ, vù. Một đạo cuồng phong âm lãnh từ bên phía thiên lệnh giáo điên cuồng bắn ra, lần này tốc độ còn nhanh hơn cả số 50. Toàn bộ thánh đế chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi mà không nhìn thấy nhân dạng hay dù chỉ là tàn ảnh. Đây chính là số 49, đại ca của số 50, chứng kiến đệ đệ của mình chết thảm hắn đã phẫn nộ tột cùng, quyết tâm lấy lại danh dự, bằng vào tốc độ vượt xa cả đệ đệ. Số 49 tự tin ngay cả vô hình diệt thế cũng không thể tin chuẩn bắn chúng mình, ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. bên trong làn gió, trong tay số 49 xuất hiện một thanh phong giáo với sát cơ và kịch độc cuộn trào. Sẵn sàng phóng ra, xuyên thủng lồng ngực Thiên Diệp Giao, bỗng nhiên thân ảnh của Thiên Diệp Giao biến mất, bóng tối bao trùm số 49 vào trung tâm, một đôi mắt màu tím yêu dị, hững hờ khổng lồ mở ra giữa không trung, như nhìn con sâu cái kiến khóa chặt lấy hắn, chuyện gì xảy ra? Số 49 âm thầm giật mình, cắn răng đem tốc độ đẩy đến mức tối đa hồng thoát khỏi bóng tối và sự kiểm soát của đôi mắt, nhưng hắn lại kinh hoàng phát hiện dù mình có chạy đến chân trời góc biển. Hoàn cảnh xung quanh vẫn là một màu âm u đen kịch, đôi mắt cao cao tại thượng kia vẫn luôn dõi theo mình. Ảo giác, ta đã trúng ảo giác. Số 49 kiến thức không tệ, lập tức nhận ra tình huống này, nhưng nhận ra là một chuyện, có thể thoát khỏi hay không lại là một chuyện khác. Một tử âm chẳng biết từ bao giờ đã vô thanh vô tức mở ra đôi cánh huyển dạ một điệp diễm lệ và nguy hiểm sau lưng. Bên trên đôi cánh, những con mắt màu tím vẫn đang nhìn chằm chằm vào số 49. Người bên ngoài chỉ nghe tiếng cuồng phong di động không ngừng từ số 49 phát ra, lại chẳng thấy hắn tập kích bất kỳ người nào bên phía đối thủ, các vị trí tôn thừa sức theo kịp tốc độ của hắn, phát hiện số 49 đang điên cuồng chạy lung tung ngay tại chỗ, sắc mặt sau mặt nạ rối loạn tột cùng, thần trí không ổn định, đã rơi vào ảo giác, tốc độ của người nhanh đến mức nào cũng trở thành vô nghĩa, viễn dạ một điệp, lại thêm một loại hung thú thượng cổ biến dị. Biểu lộ của đám thiên lệnh chí tôn trở nên âm trầm, đám nữ nhân này thủ đoạn nhiều hơn dự kiến của bọn hắn. Trước đó bọn hắn có được thông tin của các nàng, biết các nàng là thê tử của Lạc Nam nên xem như mục tiêu săn giết, nào đâu chiến lược của các nàng cũng vượt trội như vậy, để thuộc hạ cứu hắn. Số 40 chấp tay đề nghị, chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay, một tử âm đã thể hiện tốc độ kinh hoàng vượt qua cả số 49, nàng trực tiếp bước vào ảo giác của đối thủ, tử một kiếm vô tình quét ngang. Một cột máu bắn lên tận trời, mãi đến khi chết, số 49 vẫn còn chìm trong ảo giác, khuôn mặt phía sau mặt nạ đầy hỗn loạn, hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Lúc này cái xác của hắn mới hiện ra trong mắt người quan chiến, chính là một thi thể không đầu, quanh thân vẫn còn cùng phong luân chuyển chưa kịp tiêu tan. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, vô thức đặt câu hỏi, bên nào mới là sát thủ? Con đường bá chủ, chương 2403, ta muốn nhổ tận gốc thiên lệnh giáo, không ổn rồi. Xem ra chỉ có sát thủ bên trong tốt 10 mới có thể hạ sát những nữ nhân này, thiên lệnh tứ trưởng lão trầm giọng nói ra. Dựa theo những màn thể hiện áp đảo của chúng nữ, các vị trí tôn của thiên lệnh giáo liền đưa ra nhận định, sát thủ của thiên lệnh giáo cũng giống như tu la sứ giả vậy, có kẻ mạnh cũng có kẻ yếu. So với tu la sứ giả xếp hạng theo cống hiến từ đồng, ngân, kim, huyết thì sát thủ ở thiên lệnh giáo được xếp theo thứ số thứ tự trên bảng xếp hạng, sát thủ xếp hạng càng cao. Chiến lực và cả chiến tích đều càng mạnh, đặc biệt là những sát thủ xếp hạng trong tốt 10, bọn hắn đều là nhân vật cường đại chỉ yếu hơn tam đại thánh tử của thiên lệnh giáo mà thôi. Mà khi thấy nữ nhân của Lạc Nam có thể đàn áp tiêu diệt sát thủ hạng 40 ở thế trận một chiều, các vị thiên lệnh giáo trưởng lão nhận định chỉ có sát thủ nằm trong tốt 10 mới chiến thắng được các nàng. Các vị tiền bối, hãy để ta xuất chiến, từ trong hàng ngũ sát thủ, một thân ảnh yểu điệu bước ra. Tuy rằng che kín dung mạo nhưng lại lộ ra âm thanh nữ tử, nàng chính là sát thủ xếp hạng thứ bảy của thiên lệnh giáo, muội muội của tam thánh tử, La Hiên, danh xưng La Ngọc. Từ khi đệ đệ La Tuấn chết trong tay Lạc Nam, La Ngọc đã xem Lạc Nam là kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình, nhưng nàng cũng biết bản thân khó thể là đối thủ của Lạc Nam, liền muốn giết nữ nhân của hắn cho hả giận, đây chính là cơ hội tốt nhất, tốt lắm. Thiên Quyết phê chuẩn, âm U nói, nếu vẫn còn bại. Ngươi tự sát đi, la ngọc ánh mắt lóe lên, lãnh liệt đáp, nếu vẫn chiến bại, ta nguyện ý kéo theo địch nhân chung cùng, thanh âm vừa dứt, một chân bước ra, lập tức xuất hiện giữa chiến trường, lạnh lẽo quát lên, đám tiện nhân của lạc nam, các ngươi ai muốn nhận cái chết, chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, yên nhược tuyết nhỏ giọng nói, nữ nhân này xem ra tinh thông không gian, chỉ có không gian mới chiến được, trong nháy mắt, tuế nguyệt, Hi vũ và bảo kiều đều bước ra, hiển nhiên các nàng đều muốn chiến trận này. Các nàng cũng là những nữ nhân nắm giữ không gian chi lực, ta vừa đạt được hư không liệt diễm, đang muốn thử uy lực của nó. Tuế Nguyệt nói, hai mùi nhường cho ta, bảo kiều tính tình tương đối ôn nhu, đã Tuế Nguyệt đề nghị như vậy, nàng liền gật đầu quay về, chỉ có Âu Dương Thương Lan là hiếu chiến thành tính, lãnh ngạo nói, không nhường, con ả kia dám chửi chúng ta là tiện nhân, chẳng phải ngầm nói phu quân là tiện phụ. Ta muốn tự tay trừng trị ả. Hai nữ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía yên nhược tuyết, yên nhược tuyết âm thầm nhất đầu, sớm biết như thế nàng đã không thèm trở thành bà cả, chuyện gì cũng muốn nàng phân xử. Hơi chút suy nghĩ, nàng truyền âm nói, địch nhân ra tay với ai trước, người đó sẽ ứng chiến, nghe nói như vậy, Âu Dương Thương Lan liền cao giọng quát lên, tiểu nữ ngực phẳng, có ngon thì đánh lão nương, khốn kiếp. La Ngọc vừa nghe liền như bị đạp phải đuôi, ngực nhỏ chính là khuyết điểm duy nhất trên cơ thể nàng. Nghe Âu Dương Thương Lan khiêu khích như vậy, lại thấy bộ ngực của đối phương to hơn mình gấp đôi, đố kỵ đại sinh, gần như trong nháy mắt, nàng đã thống ngự hàng nghìn tầng không gian chồng chất lấy nhau, hướng về đỉnh đầu Âu Dương Thương Lan đè ép xuống, ha ha, để cho ta. Âu Dương Thương Lan hưng phấn lao vọt lên ứng chiến, tối nguyệt bất đắc dĩ lùi lại, tính cách của nàng ưu nhã cao quý, đối với người ngoài rất lười mở miệng nói chuyện, làm sao giỏi khiêu khích đối thủ như Âu Dương Thương Lan. Chúng nữ âm thầm cười trộn, hiếm thấy Tuế Nguyệt ăn phải quả đắng như vậy, ngay cả hi Vũ cũng trêu tức nhìn qua. Mà lúc này, đối mặt với tầng tầng lớp lớp không gian đè ép, từ trong thể nội của Âu Dương Thương Lan bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm động thiên như đến từ tinh không hoàng vũ. Ngao, tinh không long thải, từng lớp vẫy lóng lánh trong suốt, lớp lánh hắc quang đầy ảo diệu và huyền bí bất chợt bao phủ toàn thân của Âu Dương Thương Lan, khiến nàng nhìn qua như một vị nữ thần tướng, tầng tầng lớp lớp không gian nghiền ép Khi đụng vào tinh không long thải đều nát vụn như thủy tinh, vô pháp khiến Âu Dương Thương Lan lùi bước dù chỉ một chút, đó là Đồng tử trong mắt các vị trí tôn co rút lại, ngoài ý muốn thốt lên, vẫy rồng. Nhưng là loại rồng nào, long ngạo hư không? Âu Dương Thương Lan kiệt ngạo quát lên, hư ảnh tinh không chi long uống lượng quanh thân, cơ thể nàng liền biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt, nàng đã cường thể hiện ra trước mặt la ngọc, hai thanh trường thương mạnh liệt xuất hiện trong tay. 300 tầng thương vực bạo khởi, hung hăng trấn thẳng xuống đầu, La Ngọc đáy lòng siết chặt, hai tay cấp tốc kết ấn, không gian tỏa, xoẹt xoẹt xoẹt, như những thanh xiền xích do không gian chi lực bắn ra, hung hăng khóa chặt lấy tay chân của Âu Dương Thương Lan, muốn khống chế nàng, ánh mắt Âu Dương Thương Lan nhìn La Ngọc như nhìn một đứa ngốc, dùng không gian để trói tinh không chi long Bị ngu à, ngao, long ngâm vang dội, tinh không long lực cường ngạnh hình thành một hư ảnh hình rồng uống lượng xung quanh. Lập tức nghiền nát tất cả xiền xích do La Ngọc thi triển, song thương vẫn hung hăng trấn sát, ánh mắt La Ngọc hiện lên mảnh liệt sát cơ, đã như vậy cũng đừng trách ta. Bên trong lòng bàn tay của La Ngọc, hai con mắt quỷ dị bất chợt mở ra, chính là hai cái hư không loạn lưu đang bá đạo xoay tròn, uy lực cực kỳ dữ dội, trưởng thẳng về phía trước, đùng đùng. Song thương của Âu Dương thương lan đụng vào hai cái hư không loạn lưu liền phát ra tiếng nổ tung, bầu trời nơi va chạm như sụp đổ. Cả Âu Dương Thương Lan và La Ngọc đều bị phản chấn bay ngược trở về, thì ra ngươi có huyết mạch của tinh không chi long. La Ngọc kiến thức không tệ, ánh mắt đầy sát khí nhìn chầm chầm Âu Dương Thương Lan, tự tin tuyên bố, nhưng ở trước luyện không nhãn thể của ta, ngay cả những chủng tộc tinh thông không gian nhất cũng phải nổ tung thành trạng bã. Nói xong, La Ngọc liền bất chấp ánh mắt quá dị của đám đông, cởi xuống áo tràng trên người, chỉ chừa lại áo yếm và cái tiểu khố che đậy nơi tư mật. Còn ở những nơi khác trên cơ thể chính là hàng trăm những con mắt lít nha lít nhít đang xoay tròn, mỗi một con mắt này chính là một vòng xoáy hư không loạn lưu được luyện không nhãn thể luyện hóa, la ngọc động ý niệm, lập tức điều khiển 30 con mắt từ luyện không nhãn thể bắn ra, hung hăng vây khốn âu dương thương lan vào bên trong, sẵn sàng tự bạo, nguy hiểm. Chúng nữ yên nhược tuyết biến sắc, các nàng không nghĩ đến đối phương lại sở hữu thể chất kinh khủng như vậy, khà khà, lấy lại danh dự một đám thiên lệnh giáo âm thầm đắc chí trận này la ngọc thắng chắc rồi sát thủ tốt bảy làm sao có thể tùy tiện bại trận được cảm nhận được nồng nặc nguy cơ đến từ vị trí của la ngọc âu dương thương Lan lại ngắm nghía cơ thể nàng nở nụ cười mỉa cứ tưởng ngực nhỏ không ngờ ngươi lại chẳng có cả ngực mau lột áo yếm ra đừng che giấu làm gì có khác của nam nhân đâu mà tiện nhân la ngọc phẫn nộ tột đỉnh ngửa đầu thét dài ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn ầm ầm ầm ầm Trong nháy mắt, toàn bộ hư không loạn lưu trên người La Ngọc đều được bắn ra, như thiên la địa võng đem Âu Dương Thương Lan vây khốn chặt chẽ vào trung tâm, hiển nhiên đã bị chọc giận đến đỉnh điểm, bạo, La Ngọc quyết đoán siết chặt nắm tay, mau thối lui. Vô số người biến sắc lập tức lùi lại, vụ nổ của hàng trăm hư không loạn lưu không thể xem thường, bùng bùng bùng bùng bùng, thiên băng địa liệt như hàng trăm quả bom nguyên tử nhấn chìm bốn phía, Âu Dương Thương Lan dường như chỉ chờ cơ hội này. Nàng hít sâu một hơi, đem toàn bộ tinh không long lực bảo vệ khắp toàn thân, đồng thời trong mắt hiện lên loại văn tự xưa cổ và huyền ảo, bí tự, lâm. Nàng cực kỳ thông minh, hiểu rằng bí tự, lâm của mình có thể giúp bản thân trở nên bất khả xâm phạm trong một thời gian ngắn. Việc nên đóng 30 cái hư không loạn lưu hay 100 cái hư không loạn lưu phát nổ đều giống y như nhau. Vậy nên thay vì chỉ đóng nhận 30 cái, vì sao không dụ dỗ đối thủ xúc động cả 100 cái? Đó là lý do nàng khiêu khích và mắng chửi La Ngọc, cố ý làm đối phương phẫn nộ đánh mất suy tính. Húng Hồ La Ngọc cũng đâu ngờ được Âu Dương Thương Lan sở hữu bí tự lâm, whành whành whành, vụ nổ vẫn còn diễn ra chưa dứt, vạn dặm không gian đã biến thành bình địa. Toàn trường gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ thấy La Ngọc cũng bị chính vụ nổ của mình phản chấn bay ngược như diều đứt dây, điên cuồng thổ huyết, nhưng Âu Dương Thương Lan ở ngay trung tâm vụ nổ, lại bị bao trùm tứ phía, sợ rằng đã sớm chết rồi. Ngào đáng tiếc, tiếng long ngâm quen thuộc lại vang vọng thiên không, Âu Dương Thương Lan hóa long, một con tinh không chi long toàn thân đẫm máu cực kỳ thê mỹ, từng tầng giáp trạng nứt, cơ thể chằng chịt các vết thương từ trong vụ nổ kinh hoàng bay ra, dù có bí tự lâm chống đỡ, nàng vẫn trọng thương không hề nhẹ, bất quá vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu, vuốt rồng nắm chặt song thương, nhắm thẳng La Ngọc toàn lực phóng đến, làm sao có thể như vậy? La Ngọc ngơ ngác thẩn thờ nhìn lấy tình cảnh này, Muốn né tránh lại phát hiện toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, phải biết rằng lần trước khi nàng tự bạo hư không loạn lưu, ngay cả Lạc Nam cũng lựa chọn chạy trốn, vậy mà bằng cách nào, nữ nhân của hắn lại có thể sống sót như vậy? Không ai trả lời La Ngọc, bởi vì đại đa số người cũng đang có cùng câu hỏi, tại sao Âu Dương Thương Lan còn sống? Hàng trăm cái hư không loạn lưu phát nổ ngăn cách toàn bộ thần thức, ngay cả chí Tôn cũng chẳng thể dò xét tình huống bên trong, đâu biết được Âu Dương Thương Lan kích hoạt bí tự. Lâm vào thời điểm mấu chốt, phốt, song thương cắm xuyên cơ thể La Ngọc, máu tươi nhuộm đỏ một góc trời. La Tuấn, tỉ xuống gặp ngươi, La Ngọc thì thào, hai mắt nhắm chặt, sinh cơ đứt đoạn. hự, Âu Dương Thương Lan lúc này cũng nỏ mạnh hết đà, trực tiếp rơi tự do giữa không trung. Giết, ngay lập tức, toàn bộ sát thủ của thiên lệnh giáo như phát điên, điên cuồng lao đến Âu Dương Thương Lan phát động công kích, thấy tình cảnh này, Bảo Kiều kích hoạt không gian tổ phù. Dịch chuyển tất cả tỷ muội bảo vệ xung quanh Âu Dương Thương Lan, yên nhược tuyết dẫn đầu đạp không lao ra, phía sau lưng là các tỷ muội đã sẵn sàng gầm thét, chiến, la ngọc chết thảm như một ngòi nổ kích lên quả bom dùng nén đã lâu, thiên lệnh giáo đã mất kiên nhẫn để từng người độc đấu rồi chiến bại, bọn hắn muốn đồ sát, muốn ỉ vào ưu thế về mặt nhân số mà tiêu diệt nam thiên môn, nam thiên tố biểu lộ lạnh lùng, kiên quyết lên tiếng, thiên lệnh giáo từ ngày hôm nay, xóa tên. Các vị trưởng lão đã sớm chờ đợi câu nói này, ngửa đầu cười dài, biên cùng tham chiến, nam thiên sâu kiến, các ngươi chưa đủ tư cách. Bác đại thiên lệnh trưởng lão chỉ chờ có thế, sát thế kinh thiên động địa càng quét tứ phương, toàn bộ kiếm châu và nam vực đều đang ngấm ngầm quan sát trận chiến này, biểu tình trên mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng, bọn hắn hiểu rằng, đại thế chi chiến, không thể dừng lại, kiếm châu và nam vực, đâu sẽ là nơi đánh mất một phương thế lực hùng mạnh hang động vô danh nơi Tây Châu chi địa, không tệ, không tệ chút nào, khà khà khà, Lạc Nam hưng phấn đến nhất trụ kình thiên, tinh thần liền rời khỏi linh giới châu. Hắn bất đến cả tuần chỉ để kiểm kê tất cả tài sản bên trong bảo tàng động, cảm thấy kích thích không áp chế được, chỉ cần có thời gian ngồi tiêu hóa những tài nguyên mà mình có thể sử dụng, các phương diện tu vi chắc chắn sẽ lại đề thăng. Hử, Lạc Nam bất chợt trùng mình, hắn phát giác cả mấy khối truyền âm ngọc của mình đều đang rung động trước đó vì quá tập trung tinh thần ở trong linh giới châu nên cũng không chú ý đến truyền âm ngọc từ đúc kiếm sơn truyền âm ngọc từ nam thiên môn truyền âm ngọc từ kiếm đan sơn trang cả truyền âm ngọc từ chân bảo lâu vì sao nhiều người muốn truyền âm cho ta như thế lạc nam trong lòng dân lên cảm giác bất an hắn hít sâu một hơi cùng lúc tiếp nhận toàn bộ thanh âm liên lạc cửu trưởng lão nam thiên môn cùng thiên lệnh giáo đã chính thức khai chiến tổ hỏa khí tôn trầm giọng đáp đại hộ pháp Thiên lệnh giáo đánh đến Nam Thiên Môn chúng ta. Tần lộng ngọc báo tin, Lạc Nam Tiểu Hữu, mau trở về Kiếm Châu. Nhàn văn đạo sĩ khẩn trương nói, Lạc Công Tử, nếu ngươi đồng ý gia nhập Trân Bảo Lâu trở thành khách khanh, Trân Bảo Lâu sẵn sàng âm thầm viện trợ Nam Thiên Môn đánh trận này. Trương Tiểu Thư đưa ra điều kiện, ngay khoảnh khắc, không khí xung quanh Lạc Nam trở nên lạnh lẽo, sắc mặt của hắn lại tĩnh lặng như mặt hồ không chút gần sóng. Nhưng nếu có người thân cận của hắn nhìn thấy biểu hiện này, nhất định sẽ âm thầm rùng mình, đây là biểu hiện khi hắn muốn đồ sát quy mô lớn A. Lạc Nam xoay người đứng lên, lấy ra một khối truyền âm ngọc khác âm U nói, Vân Duyên sư muội, đánh xong chưa, vẫn chưa xong, chúng ta đang vây quét người của các thế lực, đặc biệt là vạn linh lão tổ của vạn linh tộc đã bỏ trốn chưa rõ tung tích, linh hồn còn sót lại của vạn ứng thiên cũng chưa tìm thấy, Vân Duyên truyền âm đáp, giọng điệu gấp gáp, Lạc Nam ánh mắt lấp lué. Hắn hiểu rằng tuy những kẻ cầm đầu đã bị diệt, nhưng muốn đánh các chí tôn thế lực có gốc rễ lâu đời như Hư Độc Chí Quốc, Cung Chiến Điện, Ngự Đao Thành, Vong Linh Sơn, Vạn Linh tộc sẽ không phải chuyện dễ dàng, mất nhiều thời gian là điều dễ hiểu, ta sẽ không xen vào, Đông Hoa cung tạm thời giao cho muội toàn quyền quyết định. Lạc Nam nói với Vân Duyên, ta có chút chuyện phải làm, ống tay áo nhẹ phất, Lạc Nam trực tiếp xuất hiện bên trong Thiên Cơ lâu, Thập Thánh Huyên và huyết Yêu Cơ ngồi khoanh chân trên giường đá giả vờ như không phát hiện sự tồn tại của hắn. Lạc Nam nhìn huyết yêu cơ, dằn từng chữ một, ta muốn đem thiên lệnh giáo nhổ tận gốc. Thân ảnh thập thánh huyên cùng huyết yêu cơ run rẩy, hai đôi mắt nhịn không được mở to ra. Ở thời khắc này, các nàng có cảm giác tên nam nhân đứng trước mặt mình như một con quái vật đến từ địa ngục. Đêm Noel chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe.